Tiêu tuyết mạch không có đi xem bất luận kẻ nào, chính mình ra cung, trong lòng lạnh lẽo, nàng không thấy được hắn, chính là nàng cũng không nghĩ về nhà đi, nói không nên lời nguyên nhân, chính là không nghĩ trở về, chính là rồi lại không chỗ để đi, nàng cũng không biết chính mình này đó thời gian là làm sao vậy, nhớ tới sắp ăn tết, hắn dứt khoát liền ở trên phố mua hảo chút hàng tết, kêu sa phu trực tiếp đi chân võ quan, nàng cấp tiến nguyên đưa đi, tiến nguyên thật phần, cao hứng có thể lưu tại ánh hồng bên người, Ánh hồng đảo không phải cái bùn xỉn người, rất nhiều đồ vật đều nguyện ý giáo, tiến nguyên đối hắn cho nên càng thêm tôn kính. Ngày này quan chủ tiến đến, tiến nguyên ở một bên phao trà, bởi vì quan chủ đi vào, làm hắn càng thêm cẩn thận. Hắn này độc, hay là thật sự vô pháp trị? Ánh hồng cao mày, rồi lại phe phẩy đầu, cả người có vẻ thật phần mâu thuẫn. Quan chủ trên mặt mang theo ý cười, cũng đi theo lắc đầu. Sẽ không, hắn mệnh. Cách sửa lại tuy rằng còn có nhấp nhô lộ không có đi xong, nhưng mệnh đã bảo hạ, sang năm, hắn chi huynh đệ nếu có thể có con nối dõi, này một mạch kẻ quá bụa cô đơn mệnh liền chuyển rời đến hắn huynh đệ trên người, cùng hắn không quan hệ. Ánh hồng nga một tiếng, cũng không biết hắn minh bạch không có. Hiện giờ thai nhi thượng ở trong bụng, sang năm tháng năm phân không sai biệt lắm liền phải xuất thế, chỉ cần chúng ta có thể bảo hắn đến tháng năm phân mệnh, hắn liền bất. Tử, ánh hồng xem ra là minh bạch còn nghĩ ra chủ ý, Quan chủ vừa lòng gật đầu, hết thảy đều là mệnh cách, ai cũng trốn không thoát. Tiến Nguyên ở một bên pha trà, tổng muốn nghe chút Tiến lỗ tai, chỉ là này đối thoại, hắn lại là nghe không rõ. Tiêu tuyết mạch tới thời điểm trong quan đạo sĩ vừa mới đem tuyết động quét khai, nàng mang theo một xe hàng tết cấp Tiến Nguyên đưa đi. Cùng hắn cùng tuổi vài cái tiểu hài tử đều ở, vừa lúc thích mấy thứ này, Tiêu tuyết mạch liền cùng. Nhau tặng chút, lại bồi Tiến Nguyên nói một lát lời nói, ước chừng một canh giờ, lúc này mới theo vào nguyên từ biệt. Trở về tiêu gia, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị ăn Tết, năm nay đều nói là đại hỷ sự, nhưng là bởi vì tiên đế thái hậu chờ tang kỳ, tuy rằng là ăn Tết nhưng cũng không dám quá náo nhiệt, liền đều làm miễn cưỡng đi rồi cái quá trình, quan trọng nhất chính là người một nhà có thể ở bên nhau. Chương 328, hoát hương ngưng tâm tình chỉ là đối này người một nhà, Tiêu Tuyết Mạch thật sự là cảm thấy buồn cười. Sở đở thứ nhất ngọc ánh lâu đăng cơ, Tiêu Tuyết Mạch cái này chuẩn hoàng hậu lập tức liền phải nâng lên tiêu gia ngạch cửa. Bọn họ tuy rằng khẩu thượng không nói, nhưng trong lòng đều đang nói tiên đế tử đắc hảo, thứ hai hoác hương ngưng mang thai, đều kỳ vọng nếu đứa con trai, mà hoác hương ngưng áp lực cũng đại a hiện tại năm tháng thân mình, bụng cũng thực rõ ràng, nàng trong lòng áp lực không phải giống nhau đại, không biết ngày. Đêm cầu nguyện chính mình nhất định phải sinh đứa con trai, nàng không thể tái sinh nữ nhi, đều nói buổi tối mơ thấy xà, liền nhất định hoài chính là đứa con trai. Cho nên nàng khắc chế sợ hãi, lệnh người đi tìm tới xà, chính là này ngày mùa đông xà đều ngủ đông, vô pháp nàng liền mua tới da rắn, lệnh người ở da rắn tắc bông, làm thành xà bộ dáng đặt ở lồng sắt, mỗi ngày liền đi xem, đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, như vậy buổi tối là có thể mơ thấy xà, chính là mặc kệ nàng mỗi ngày ban ngày thấy thế nào nhìn bao lâu, nàng buổi tối nằm mơ lại là một lần đều không có mơ thấy quá, đều nói này toan nhi cay nữ thích ăn toan kia hoài nhất định chính là đứa con trai, hoặc hương ngưng liền cũng không bận tâm thân thể của mình chính là mỗi đốn đều phải ăn toan vị đồ ăn chính là nàng căn bản không muốn ăn tựa như ăn cay, vì sinh nhi tử ngạnh sinh sinh đứng ăn uống không đi ăn muốn ăn cay, càng muốn đi ăn toan nàng đối này một thai thật là xem hảo trọng mắt thấy cửa ải cuối năm tới bởi vì chủ mẫu có thai, những việc này liền đều là lục thị ở xử lý ma di nương mang theo tiêu giang mai nói là đi mua chút ăn tết đồ vật kỳ thật, lại là mượn này âm thầm đi tìm yên ngựa, đại ca ngươi năm rồi không hề bên ngoài không biết này ăn tết, trên đường cái nhưng náo nhiệt đến lúc đó, ngươi nhưng nhất định phải đi xem, ma di nương một mặt lấy ra bản thân cấp yên ngựa làm quần áo một mặt nói, yên ngựa gật gật, đầu, kết quả đồ vật cười đôi mắt đều nhìn không thấy nhìn về phía ma di nương nói cấp hoắc thị bắt mạch kia đại phu ta đã đi tìm, hoắc thị này một thai hoài là cái nữ hài Mã Di Nương cùng Tiêu Giang Mai đều là ngẩn ra, những lời này Tiêu Giang Mai là cái cô nương khó mà nói, nhưng Mã Di Nương lại là dám mở miệng. Hoắc thị từ mang thai sau khẩu vị liền trở nên thích toan, sao sẽ là cái nha đầu? Yên ngựa ha hả cười, kia bất quá là lừa mình dối người thôi, này hiếu kỳ. Ba năm, không vội, ta hiện tại, cũng sờ thấu tiêu ra quan hệ, Hoắc thị này thai vẫn là cái nha đầu, trở hài tử xuất thế, ta liền cho ngươi nhất chiêu, nhất định có thể đem nàng lộng xuống dưới. Yên ngựa nói, lại tựa nhớ tới cái gì, liền đem tiêu Yên Hà kia sự kiện cung cấp hai người nói, sợ tới mức Mã di nương một tay đem tiêu giang mai hộ ở trong ngực, trên mặt thật là kinh sợ nhìn hắn. Đại ca, này này lục thị sao làm được, kia rốt cuộc là thân cháu gái A, liền tính. Không phải, kia cũng là một cái mạng người A, Yên ngựa ha hả cười, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Ta biện pháp, cũng chính là cái này, chờ Hoắc thị sinh Hà Nữ Hải. Hiện tại mọi người kỳ vọng đều như vậy đại, cố tình nàng chính mình còn không biết, còn cô ý an toàn không màng khẩu vị, cấp tất cả mọi người xây dựng một cái nàng hoài chính là nam hải ảo giác, đến lúc đó hài tử rơi xuống đất, này tranh lệch thiên địa, nàng đãi ngộ cũng là thiên địa, yên. Ngựa một bên nói một bên ném viên đậu phộng tiến trong miệng, ma di nương trong mắt xoay chuyển, tựa hồ là minh bạch hắn nói, thử thăm dò mở miệng, đại ca ý tứ là, chờ nàng sinh hài tử, đến lúc đó vừa thấy là cái nữ hài. Lục thị tất nhiên đối nàng thất vọng Ngay cả nàng chính mình Cũng khó có thể tiếp thu Mà lúc này lại biết được chính mình nữ nhi tiêu yên hà bi kịch Nàng cùng lục thị yên ngựa hử hử cười gật đầu Đúng là như thế ma di nương ử một tiếng Nhấp môi hoắc thị xuống đài Hừ Hậu ra bản thân cũng đã từng có hai cái thê tử Để nhất nhập là nguyên phối Tự nhiên không lời gì để nói Để nhị nhập vốn chính là vợ kế Cố tình vẫn là di nương nâng đến Này nếu là hoắc thị hạ Chỉ sợ Là cưới không đến cái gì người trong sạch cô nương, lấy hậu ra cùng lục thị tâm thái, tự nhiên là sẽ không muốn những cái đó phi hoàng hoa khuê nữ. Yên ngựa ử một tiếng gật đầu, nhìn về phía mã di nương nói, đây là tự nhiên, chỉ cần là thê kia. Khẳng định đều là muốn hoa cúc đại khuê nữ, chỉ là tiêu tử trung hiện tại đã này tuổi, tiêu gia cũng đều không phải là cỡ nào danh môn vọng tộc, hải tử lại không thể không có mẫu thân, kia có gia phong nhân gia, là khẳng định sẽ không đem nhà mình cô nương vương hắn nơi đó gà. Ngạch cửa thấp, hắn lại trướng mắt, cuối cùng, không phải chỉ có thể từ di nương tìm một cái sao. Tiêu tuyết mạch lại lột viên đậu phộng nhét vào trong miệng tiếp tục nói, Huống hồ hiện tại là quốc. tang, hắn cũng không thể cưới vợ chờ, ngươi đến lúc đó trực tiếp nâng đi lên, cũng vừa lúc, làm điệu thấp. Yên ngựa thuận miệng nói, loại này việc nhỏ hắn thật là không thế nào tiêu phí tâm tư, này cũng đã từng ở trong cung những cái đó thủ đoạn so, tự nhiên là kém xa. Tiêu Giang Mai thấy các nàng nói nơi này liền có chút nhíu mày. Cứu cứu, hậu viện Di Nương cũng không ít, các nàng như thế nào liền sẽ nâng Di Nương đi lên. Tiêu Giang Mai không hiểu, má Di Nương không có. Nhi tử, đồng dạng tình huống Di Nương cũng không ít, nếu nói không có hài tử, tiến vào rất là được sủng ái tân thiết cũng có. Tiêu Giang Mai thật sự không cảm thấy ma Di Nương chiếm nhiều ít tiện nghi. Bất quá tiểu hồng môn như vậy vừa nói ma Di Nương cũng có chút trịch trục, nhìn về phía yên ngựa. Đúng vậy đại ca. Còn có cái chương di nương đâu, bởi vì nữ nhi sự, còn phải cái hợp lòng người sắc phong. Yên ngựa ha hả cười, nhìn về phía mẹ con hai người. Này ta có thể không? Nghĩ tới, chương hợp lòng người cái kia sự, bất quá là cho điển quốc tam điện hạ mặt, có thể có cái cái gì? Nói nữa, ta làm nhiều như vậy, là vì cho người ta làm áo cưới. Tiêu gia hiện tại tiêu công chúa mới là chủ nhân, yên tâm đi. Yên ngựa nói tin tưởng mười phần, ma di nương lúc này mới hiểu được nhưng thật ra có tiêu tuyết mạch ở một bên chúng do lấy nàng hiện tại ở lục thị tiêu tử trung đám người trong lòng địa vị chỉ cần nàng mở miệng việc này đó là định rồi chỉ là ma di nương lại vẫn là có chút trần chờ chính là tam tiểu thư vì cái gì sẽ giúp chúng ta chúng ta cấp không được nàng cái gì nha yên ngựa gà tặc nở nụ cười ngươi cho rằng nàng không hận hoắc thị chúng ta giúp nàng như vậy một cái vội chẳng lẽ nàng không nên cảm tạ một ít tiêu giang mai nghe nơi này xem như minh bạch Cũng cực giác những người này đều là cáo giả. Tiêu tuyết mạch buôn ba một ngày trở về thời điểm liền có chút mệt mỏi, cơm cũng không muốn ăn. Liền uống lên chén huyết yến liền lên giường đi ngủ. Lúc chạng vạn thiên lại bắt đầu hạ tuyết, nàng ngủ đến người cũng không yên ổn, vẫn luôn mơ mơ màng màng, trong chốc lát làm mộng, trong chốc lát lại tỉnh lại, trên người ra một tầm tinh mìn hãn, thật sự là ngủ đến không an ổn. Cứ như vậy nàng liền rời giường, ôm hương các nàng đang ở bên ngoài đang ăn cơm, Nàng tướng môn cửa sổ một quan Làm ra một bộ ngủ sớm bộ dáng liền trộm lưu đi ra ngoài Bởi vì thời tiết nguyên Nhân, hơn nữa lại muốn ăn Tết Trong khoảng thời gian này này đó thương hộ đều đi sớm Tiêu tuyết mạch ở trên đường cái bước chậm tự nhiên cũng liền có vẻ không hợp nhau Bất quá ai đều là người xa lạ Ai cũng không quen biết ai Tự nhiên cũng không ai đi quản hắn chương 329 Tản bộ ngoài cung Ngọc Khanh đông ngủ đến hoàng hôn khi lên Một ngày cũng không có ngủ cái hảo giác Vẫn luôn là trong chốc lát ác mộng, trong chốc lát lại hiện thực tra tấn, ai người thập phần không? Yên Phật, rời giường sau cảm thấy người áp lực, liền một người ra cung đi. Hôm nay trên đường phố thập phần an tĩnh, ra phong tuyết thanh âm, cơ hồ nghe không được người nào thanh, hắn xốc lên cửa sổ xe mảnh liếc mắt một cái nhìn lại, đều là chút vội vã người đi đường. Thở dài, trời lạnh, cũng muốn ăn Tết. Bởi vì hắn cũng không biết muốn đi đâu, Sa Phu liền đem xe ngựa chạy tới sở thân vương phủ, Ngọc Khanh Đông nhìn thoáng qua, dứt khoát chính mình xuống xe tới, kêu Sa Phu. Liền tại chỗ, hắn tắt giống nguyên lai like giống nhau, buổi tối tùy bước loạn đi. Trước kia hắn cứ như vậy, buổi tối một người tản bộ đi, đi đến nơi nào là nơi nào, nhìn người bên cạnh, có người là vãn về nghề nghiệp, có rất nhiều uống say rượu con ma men, có rất nhiều uống lên hoa tử trở về. Khi đó hắn cũng không cảm thấy có thể có cái gì. Bất quá hiện tại hắn cảm thấy, nếu là hắn cưới tiêu tuyết mạch làm lão bà, nhất định quy quy củ củ mỗi ngày ở nhà bồi ở bên người nàng. Tưởng tượng đến cái này hắn liền cười, nhớ tới ngày ấy nhìn thấy nàng, nàng lớn tiếng hướng về phía hắn kêu, kêu hắn không cần dùng chạm qua nữ nhân khác tay đi chạm vào nàng. Hắn không nhìn được mà bật cười, ân, tuyệt đối sẽ không. Hắn cũng tìm không thấy chính mình tùy chạy bộ đến nơi nào, thấy bên đường có cái tiểu sạp, hắn chợt nhớ tới đây là hắn lần đầu tiên ăn bên đường quán. Cùng tiêu tuyết mạch cùng nhau ăn. Lúc ấy hai người một người ăn một chén mì. Nàng bịt mắt. Cứ. nhiên không ăn đến trong lỗ mũi đi. Nơi đó vẫn như cũ vẫn là hai phu thế chuẩn bị muốn thu quán. Nhìn đến đứng ở sạp trước ngọc khanh đông. Một thân đẹp đe quý giá. Bất quá này đô thành người nào đều có. Có đôi khi thật đúng là liền có chút một thân đẹp đe quý giá người ngồi xuống ăn. Vị công tử này cần phải ăn một chút gì. Thời tiết này lạnh. Ăn một chút gì ấm áp thân mình cũng hảo. Lão bản vẻ mặt hòa khí cười Hắn nhớ rõ này lão bản Theo bản năng gật gật đầu liền đi qua Đi ngồi xuống Học tiêu tuyết mạch lần trước bộ dáng điểm một chén mì Cho hắn đoan lại đây vẫn như cũ là lần trước cái kia lão bản nương Khó được Từ trả lời đô thành sau hắn liền không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm Trên người thương độc cùng tâm tình Hắn thật sự là không có bất luận cái gì ăn uống Chính là hiện tại này chén mì Hắn cư nhiên ăn sạch sẽ Liền canh đều uống xong rồi Lão bản nhìn đến cho rằng hắn rất đói bụng Lại cho hắn nửa chén mì canh Nói thời tiết Lạnh uống điểm canh cũng hảo Hắn cư nhiên lại đem nửa chén mì canh uống xong rồi Ăn đốn no Tựa hồ tinh thần cũng khá hơn nhiều Đem túi tiền lấy ra tới Hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được tùy bạc tiểu tiền đồng Đành phải cho lão bản một cái nhỏ nhất Năm lượng bạc nén bạc Lão bản hai người căn bản không có tiền lẻ Hắn lắc lắc đầu Chỉ nói lần sau còn tới Lần sau cũng giống nhau liền đi Hắn phe phẩy đầu cảm thấy trong cung ngự chủ thật là chẳng ra gì Cư nhiên còn Không bằng bên đường quán Hắn lau miệng Về sau ăn cơm đến nơi đây tơi hảo Tiêu tuyết mạch ra cửa liền một người nhàn tản Nhìn bên người người qua đường một đám đều vội vã hướng trong nhà đuổi Liền nàng một người không địa phương đi Giống cái dân du cư giống nhau khắp nơi lưu lạc Đi đến nơi nào liền đến nơi nào Lúc này gió lớn Tuyết cũng lớn Đem nàng một thân quần áo thổi chúng càng khẩn Nàng quấn chặt trên người áo choàng cũng không biết muốn đi đâu, ven đường ngẫu nhiên có mấy nhà tiểu sạp ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, nàng bước chậm ở này đó trên đường phố, ngày thường đi cảm thấy tệ, trong lòng mắng chửi người như thế nào nhiều như vậy, lúc này nhưng thật ra ít người, lại cảm thấy quạnh quẽ, nàng cứ như vậy tản bộ loạn đi, xa xa nhìn nơi đó có cái sạp, nàng sẽ không quên, đó là nàng lần đầu tiên cùng Đang Y cùng nhau ăn cơm, một người ăn một chén mì, hắn cư nhiên chưa nói khó ăn, nàng suy một tiếng liền cười. Khi đó nàng, không biết hắn một cái khác thân Phật, bất quá hiện tại nghĩ đến, chính là mãn đình phương công tử cái này thân Phật, hắn hẳn là cũng sẽ không ăn quán ven đường đi. Nàng kỳ thật cũng không biết, chỉ là chính mình đoán, bất chi bất giác liền đi tới sạp trước, kia lão bản nhìn tiêu tuyết mạch một thân siêm ý, biết cũng là cái nhà có tiền cô nương, lão bản liền có chút do dự mở miệng, nói chuẩn bị thu quán, hiện tại khả năng chỉ có thể ăn mì. Tiêu tuyết mạch ngốc ngốc điểm gật. Đầu, sau đó nói tốt liền đi đến cái bàn biên ngồi xuống. Lần trước nàng cùng đang y tới lão bản giống như cũng là nói như vậy, nói chỉ có thể ăn mì. Không bao lâu một chén nóng hôi hổi mặt bưng đi lên, nàng hồi lâu không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, không biết vì sao, ở chỗ này ngược lại ăn an tâm. Ngọc Khanh đông ăn đồ vật liền một người tiếp tục đi dạo, cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, thẳng đến một chiếc xe ngựa nganh diện mà đến, ngừng ở hắn bên người. Công! Tử! Thỉnh lên xe ngựa, chú Vĩnh sốc lên màn xe, Ngọc Khanh Đông không có thấy người trong xe Nhưng cũng biết là ai Nhợt nhạt một tiếng thở dài đành phải lên xe ngựa Quả nhiên là Ngọc Ánh Lâu ngồi ở bên trong Ta chỉ là sơ tới đi một chút Ta lại không phải tiểu hài tử Ngươi còn sợ ta đi lạc không thành Hắn tựa hồ càng giống cái tiểu hài tử Có chút hậm hực sờ sờ cái mũi Ngọc Ánh Lâu lắc lắc đầu Ngươi lúc chẳng vạng ra cung Nếu là ngươi đi chân võ quan Là sẽ không Lúc này đi cho nên ta ra tới nhìn xem ngươi Hắn một mặt nói một mặt duỗi tay phất phất hắn áo choàng thượng tuyết. Hắn thuận miệng ử một tiếng, liền không nói chuyện nữa, chỉ là chống đầu chập mắt. Sở đờ hắn cảm thấy chính mình tựa như cái tiểu hài tử, rời nhà trốn đi. Kết quả bị gia trưởng bắt lấy chảo về nhà đi. Ăn qua đồ vật tiêu tuyết mạch liền thanh toán tiền, chính mình một người đi ra ngoài. Lúc này trên đường người càng thiếu, đi thật dài một đoạn đường đều nhìn. Không tới một người, nàng một người ở tuyết đi, tựa như cái bị người vứt bỏ hài tử giống nhau. Trên mặt đất có vết bánh xe ấn, dấu vết thực khoan, nghĩ đến là hai thập phần xa hoa xe ngựa to vừa mới từ nơi này xử qua, Tiêu Tuyết Mạch liền dẫm lên kia vết bánh xe dấu vết đi theo đi phía trước đi, một đường cư nhiên đi tới cửa cung, hắn bĩu môi, muốn tiến cung đi, rồi lại lắc đầu, đi nơi nào làm gì, người kia cũng không chịu thấy nàng, bất đắc dĩ, lại dọc theo lộ trở về đi. Mắt thấy cửa ải cuối năm càng ngày càng gần lại bởi vì gặp gỡ quốc tăng mà cũng không có có vẻ có bao nhiêu trọng năm vị mà mấy ngày nay trong cung không ngừng mang đồ tới cấp tiêu tuyết mạch cái gì đều có cái gì đều là tốt nhất ngọc ánh lâu thật là phải cho nàng vừa lúc ngọc khanh đông lại muốn đưa qua đi liền cùng nhau lấy hắn danh nghĩa bán cho đi trong lúc nhất thời hậu phủ đều sôi trào lục thị càng là liên tục nói ngọc ánh lâu đối nàng hảo dạng nàng dưỡng hảo thân mình về sau còn sinh dưỡng nói lại chính mình đem huyết yến nhân sâm trở tốt nhất đồ bộ đều tặng cho nàng Tiêu tuyết mạch không muốn làm một đầu heo, vẫn là đầu heo mẹ, nhà kho sớm đã đôi hạ đếm không hết thứ tốt, nàng đi nhà kho chọn hảo vài thứ, 30 buổi sáng đi chân võ quan, cấp tiến nguyên đưa tới, sau đó đem lá trà đưa cho chú ý cùng ánh hồng hai người, cũng là cảm ơn ánh hồng đối tiến nguyên chiếu cố. chương 330, bữa cơm đoàn viên trở lại tiêu ra, vừa lúc gặp được. Trong cung người tới, nói là hoàng đế cho nàng đưa tới một kiện áo choàng lấy vịt vũ vì tài liệu tinh tế dệt thành, rất là ấm áp thái giám hồi cung sau liền trực tiếp đi Ngọc Khanh Đông tẩm cung, nói cho hắn đã lấy hoàng đế danh nghĩa cho nàng tặng qua đi Ngọc Khanh Đông chỉ là ử một tiếng nằm ở giường nệm thượng tiếp tục đọc sách, sờ đờ kia vịt vũ rệt thành áo choàng thật phần ấm áp lại mềm, nghĩ đến nàng về sau lại tin mã tử cương, ăn mặc này áo choàng cũng sẽ dễ chịu chút, trong lòng có chút nặng nề dường như có cái gì nhìn không thấy đồ vật đè ở ngực, hắn liền cũng không có tâm tình đọc sách Đêm nay trong cung muốn đón giao thừa Mãi cho đến giờ tí mới có thể đi ngủ Khẩn cầu một năm bình an khỏe mạnh Hắn sớm đã không khẩn cầu cái gì khỏe mạnh Chỉ khẩn cầu nàng về sau có thể qua đến hảo Buổi chiều thời điểm Ngọc Ánh Lâu bên kia liền phái người tới hỏi Buổi tối trong cung muốn ăn bữa cơm đoàn viên Hỏi hắn hay không cùng đi Hắn Nghĩ nghĩ Có lẽ đây là hắn cuối cùng một lần bồi để để ăn bữa cơm đoàn viên Tuy rằng thân mình có chút mệt mỏi Nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi trong cung bữa cơm đoàn viên thập phần người nhiều trừ bỏ hoàng đế cùng hậu cung còn có thủ túc huynh đệ chờ thập phần người nhiều lấy này trương hiển hoàng gia con cháu thịnh vượng phồn vinh muôn đời ngọc khanh đông sớm liền tính toán đi nào biết ngọc ánh lâu lại sớm tới hai người ngồi nói trong chốc lát lời nói hắn liền không nghĩ nói hắn hiện tại càng ngày càng lười cũng càng ngày càng tiêu cực ngày mai chính là tân niên thời gian qua đến thật nhanh hắn nghiêng ngã vào ghế trên Kiểu cái chân bắt chéo nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, có lẽ là tối nay người về quá nhiều, lúc này phong tuyết nhưng thật ra ít đi một chút. Đúng vậy, tân niên tân khí tượng, lập tức liền sang năm, ca ca, sang năm lúc này, ta lại đến cùng ngươi cùng đi ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn nhẹ nhàng gục đầu xuống cười. Sang năm bữa cơm đoàn viên, hắn nơi đó còn có cái kia mệnh. Đúng rồi, ngươi đứa bé đầu tiên, hẳn là ở sang năm tháng năm phân xuất thế đi. Ân, ân tháng tính, là ở tháng năm phân. Ngọc Ánh Lâu thật phần thuận miệng đáp lời, một mặt ngắn hạn trà nóng uống lên khẩu. Hắn đã tính toán hảo, riêng hỏi thái y, xác định hình nhi này một thai là con trai, hắn vẫn như cũ làm tốt nhất hư tính toán. Nếu là Ngọc Khanh Đông thật sự không sống được bao lâu, hắn liền đem đứa nhỏ này quá. Kế cho hắn, ngươi lần trước không phải kêu ta cho hắn đặt tên sao? Nam Hải vẫn là nữ Hải A. Hắn quay đầu đi hỏi, nhưng thật ra nhớ tới trong khoảng thời gian này làm một giấc mộng hắn mơ thấy hắn cùng tiêu tuyết mạch thành thân, nàng còn đã hoài thai, hắn liền đỡ nàng tản bộ còn hỏi nàng là thích Nam Hải vẫn là nữ hải nhi tới Nam Hải, tản tuyết phân này vô ngần hề, vân tầm ta mà thừa vũ kia liền kêu thừa vũ đi Ngọc Ánh Lâu hơi hơi thấp đầu ở nhạt nhéo ánh sáng hạ chiếu dọi càng thêm âm chầm Hảo, đã kêu thừa vũ giọng nói lạc, trong phòng lại không có thanh âm Nàng cũng tới, qua đã lâu, Ngọc Ánh Lâu thấy hắn không chịu nói chuyện, chỉ là si ngốc nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, liền mở miệng nói lời này, nàng tên cũng có cái tuyết, Ngọc Khanh Đông vẫn luôn là đang xem tuyết, chính là đang xem nàng sao, nghe được lời này Ngọc Khanh Đông thân thể nao nao, nhưng vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở hắn trên người thả có mắt sắc Ngọc Ánh Lâu. Sớm đã thấy rõ thấu, nàng tới làm cái gì, hắn ngữ khí hình như có không vui, nàng có công chúa phong hào mang ra bữa cơm đoàn viên, tự nhiên hẳn là thỉnh nàng tới, cũng là nàng hẳn là tới. Hắn đột nhiên có chút do dự, không biết có nên hay không đi. Lại qua đã lâu, hắn mới một tiếng thiển than. Nàng tên là Tuyết Trắng người là ý tứ sao? Ngọc Ánh lâu á một tiếng, cực có chút ngoài ý muốn. Ta không biết a, ta không hỏi qua nàng. A, ta cho rằng ngươi biết. Hắn hình như có chút mất mát. Đêm nay hỏi đi. Ta hỏi. Ngọc Ánh Lâu mở miệng, bổ thêm một câu chính mình hỏi. Hắn biết Ngọc Khanh Đông muốn biết, rồi lại sẽ không hỏi. Cũng không biết nói, hắn nhất định không an tâm. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngọc Ánh Lâu hỏi hắn, cùng nhau hỏi đi, miễn cho hắn nghĩ nhiều. Không có, kỳ thật cũng không cần hỏi. Ta chính mình đột nhiên tò mò thôi, đúng rồi thời gian không còn sớm, đi thôi. Hắn run lên vạt áo, một bên hầu hạ người của hắn. Lập tức cầm áo choàng lại đây cho hắn hệ thượng. Nguyên bản muốn thừa liễn mà đi, nhưng Ngọc Khanh đông lại vẫy vẫy tay, hắn muốn chạy đi, chờ hắn về sau đã chết, liền không cần đi rồi. Ngọc Ánh Lâu liền cũng xả liễn, bồi hắn cùng nhau đi qua đi. Cung trên đường sớm đã đem lộ quét ra tới, hai người đi ở trên đường lại một đường không nói chuyện, bởi vì vô luật ai thiên ngôn vạn ngữ, đều nói không nên lời. Tiêu tuyết mạch là từ chân võ quan trở về thời điểm mới nhìn đến trong. Cung người tới kêu nàng tiến cung, nguyên bản nàng tưởng cự tuyệt, bởi vì thật sự lười đến động. Nhưng nghĩ đến đêm nay bữa cơm đoàn viên, có lẽ có thể nhìn thấy hắn, nàng có vấn đề muốn hỏi hắn, phía trước đi tìm hắn lại trực tiếp ăn bế môn canh, cho nên nàng đơn giản đáp ứng rồi. Lục thị vừa nghe đến tiêu tuyết mạch là muốn vào cung ăn bữa cơm đoàn viên liền cũng mặc kệ nhà mình, vội vàng kêu nàng đi, cho nên tiêu ra bữa cơm đoàn viên liền không có nàng, bất quá so sánh. Với dưới, nàng đảo tình nguyện tiến cung đi, rốt cuộc, nàng chưa bao giờ cho rằng tiêu ra là nàng ra. Cái kia lạnh nhạt không có một tia nhân tình địa phương, thật là kích không dậy nổi người nửa phần Lưu Luyến. Nàng ở cửa cung ngừng xe ngựa, liền chỉ dẫn theo ôm hương tiến cung đi hầu hạ, mà nay thân phận của nàng là chuẩn hoàng hậu, mà đại gia cũng đều nghe được các loại tiếng gió, đó chính là Ngọc Ánh lâu đối nàng cực hảo, thường xuyên tặng đồ qua đi, bởi vì mỗi người đối Tiêu Tuyết Mạch đều là cực kỳ cung kính, thật sự coi như hoàng hậu tới nhìn. Nàng đến thời điểm còn sớm, người còn không có tới mấy cái, đều là mấy cái thân vương là tiên đế thủ túc, mang theo chính thất vương phi cùng con vợ cả nữ, theo sau mới là ngọc ánh lâu này đồng lứa thân vương, có một người có mang theo chính thất lại không có con vợ cả nữ, chỉ có mấy cái là mang theo thê tử nhi nữ tới. Ở Tùng Ung, hoàng đế thủ túc cùng tiên đế thủ túc huynh đệ mới có thể xưng. Thân vương, hoàng tử vương chỉ là phong vương, không bao lâu người liền nỗi liền không dứt tiến đến, vừa thấy mặt liền bắt đầu chào hỏi, Tiêu Tuyết Mạch nhận thức người không nhiều lắm, liền vẫn luôn mang theo đoan trang mỉm cười. Nàng cũng không biết Ngọc Khanh Đông hôm nay tới hay không, trong lòng thấp thỏm thực, thẳng đến người tới hơn phân nửa, mắt thấy vị trí đều ngồi tề, liền ba cái phi tần cũng tới rồi, đại gia nhìn vị trí, chỉ còn lại có hai cái, một cái là địa vị. Cao, kia tự nhiên là Ngọc Ánh Lâu vị trí, một cái liền ở một bên, Ngọc Ánh Lâu vị trí rất gần, đại gia tuy rằng đều khẩu thượng chưa nói, trong lòng lại đều đoán được là Ngọc Khanh Đông vị trí, may mắn không bao lâu liền có tiểu thái dám tiến vào. Thực mau ngọc ánh lâu hai người liền cùng đi đến, tiêu tuyết mạch một lòng tức khắc liền kịch liệt nhảy lên, một đôi mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người, sắc mặt của hắn thực tái nhợt, tựa hồ tinh thần cũng không tốt lắm, một đôi. Mắt nhìn thật phần lạnh nhạt vô thần, trên đầu phát quan mang đoan chính, lại mang theo vài miếng bông tuyết, phong cũng đem sợi tóc thổi hình như có một tia hốn độn, nàng cũng không nghĩ tới cách xa như vậy, nàng cư nhiên có thể quan sát như vậy cẩn thận chương 331, trong cung đoàn viên đêm Ngọc Khanh Đông vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi ở một bên nàng, vẫn luôn bưng đi tới, ngay cả ngồi xuống, cũng không có đi liếc nhìn nàng một cái, hắn không dám nhìn, vào cửa kia nhoáng, lên mắt thoáng nhìn, nàng tựa hồ gầy thật nhiều, cả người thoạt nhìn cũng nhiều mấy phân tiểu tụy, người xem trong lòng áp lực đau, Ngọc Ánh lâu lại đây đầu tiên là cùng ba cái phi tần nói một lát lời nói lúc này mới hòa thân vương thế tử chờ nói chút nhàn thoại việc nhà. Mọi người đối hình nhi đều là liên tục chúc mừng, cầu chúc nàng trước tiên sinh hạ long tử. Sở đời này đó ngoại tại nói nàng đều nghe, lại không có tâm tư đi quản, nàng tâm vẫn luôn dừng ở ngọc khanh đông trên. Người, thấy hắn ngồi xuống liền uống lên khẩu rượu, nếu là hiện tại hắn là ở thưởng tuyết, tiêu tuyết mạch nhất định sẽ cho rằng nàng này đây tuyết nhắm rượu. Hắn bộ dáng thật sự là quá thanh thản, nhìn đến hắn như vậy tiêu tuyết mạch tâm tình liền trở nên áp lực. Nàng vẫn luôn suy nghĩ hắn, vẫn luôn suy nghĩ hắn, chính là người khác, qua đến lại là nhàn hạ an nhàn, trong lòng có khí, lại tức lại oán dứt khoát chính mình cũng cấp chính mình đổ uống rượu lên, ngọc ánh lâu đại. Bộ phận tâm tư đều ở ngọc khanh đông trên người, thấy hắn uống rượu liền có chút không mau, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ngẫu nhiên uống điểm, chỉ cần không uống quá nhiều, nghĩ đến cũng không có việc gì, liền đành phải uyển chuyển mở miệng. Hoàng thúc, này rượu nhưng sẽ say lòng người, ngươi nhưng uống ít điểm. Ngọc Khanh Đông quay đầu đi vừa lúc cùng hắn ánh mắt chạm vào nhau, minh bạch hắn ở khuyên hắn không cần uống rượu, liền ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bởi vì tới con vợ cả nữ rất nhiều, trong đó không thiếu một ít tiểu hài nhi, bọn họ mới mặc kệ cái gì quy củ, chính mình ở trong đại điện liền chơi tiếp. Một cái tiểu nữ hài nhi đi đến hình nhi bên người, cư nhiên đối với Hinh nhi nói chuyện, hình nhi liền tò mò nhìn kia nữ hài nhi nói, ngươi nhận được ta. Kia tiểu nữ hài lắc đầu, hình nhi cười. Vậy ngươi vì cái gì cùng ta nói chuyện như vậy vui vẻ? Tiểu nữ hài chỉ chỉ nàng bụng. Ta ở cùng để để nói chuyện. Một câu nói toàn. Trường người đều cười, nói tiểu hài từ đôi mắt sạch sẽ. Miệng linh, này vừa nói, nhất định là cái hoàng tử. Hình nhi còn không biết chính mình hoài chính là nhi là nữ. Nguyên bản cũng nắm tâm, nghe tiểu nữ hài nói tức khắc liền yên tâm đại thạch đầu. Ngọc Khanh Đông cũng hơi hơi gợi lên khóe môi. Tuy rằng hắn không thèm để ý là nhi tử vẫn là nữ nhi. Nhưng là thấy mọi người đều đang cười, hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng nên vui vẻ. Hắn là thiệt tình cười, ngồi ở nghiêng. Đối diện tiêu tuyết mạch nhìn cư nhiên cũng đi theo cười, nàng tưởng, nếu là nàng gả cho hắn, có lẽ, nàng cũng sẽ có hài tử. Một đốn bữa cơm đoàn viên kỳ thật cũng không ăn ngon, rốt cuộc nhiều người như vậy, nơi nào là thật sự tới ăn cái gì. Nhưng thật ra Ngọc Khanh Đông, vẫn luôn không có xem tiêu tuyết mạch, mà là ở cùng Ngọc Ánh Lâu nói chuyện, lại hoặc là mặt khác hoàng tộc nói chuyện. Lại trước sau, hai cái ánh mắt cũng chưa từng cho nàng, nàng vẫn luôn ở đâu uống rượu, này rượu nhưng thật ra hảo uống, thực thuần cùng, chút nào không cay khẩu, nàng liền cũng vẫn luôn uống, nàng vẫn luôn tưởng cùng Ngọc Khanh Đông nói chuyện, lại trước sau không có cơ hội, chỉ có thể ở nơi nào uống buồn rượu, Ngọc Ánh lâu thấy có chút lo lắng, bởi vì hắn thấy nàng vẫn luôn ở uống rượu, lo lắng uống nhiều quá, tiêu công chúa, ngươi nhưng uống lên chấm không ít rượu, kia chấm hỏi ngươi cái vấn đề... Xem như thay đổi rượu tốt không Ngọc Ánh Lâu khẽ mỉm cười Như nhau năm đó Ngọc Khanh Đông lúc này mới đem ánh mắt di qua đi Có thể thấy được nàng uống lên không ít Trong mắt có một tia trầm trọng đau Hảo, Hoàng thượng xin hỏi Tuy rằng lén bọn họ hai người Vẫn là có quan hệ cá nhân Nhưng như vậy trường hợp Nàng cần thiết phải làm đến lễ nghi tru toàn Tiêu công chúa tên là như thế nào tới Là đại tuyết như đường ruộng người sao Ngọc Ánh Lâu hỏi Ngọc Khanh đông biểu tình nhìn không được ngẩn ra, dựng lên lỗ tai, tiêu. Tuyết Mạch không nghĩ tới hắn cư nhiên là hỏi, cái này, cẩn thận ngẫm lại, hình như là có ấn tượng. Bởi vì thần cha năm đó viết quá mẫu thân thư từ, bên trong có một câu, đại tuyết người là ngày, hai tương tái kiến khi, cho nên đặt tên. Nàng trong trí nhớ thật là như vậy, năm đó nàng mẫu thân hoài nguyên lai tiêu Tuyết Mạch, vừa lúc tiêu tử chung vào kinh đi thi. Liền viết một phong như vậy tin tới, bởi vì mỗi năm khảo thí ở kỳ thi mùa thu, chờ tới tới rồi tin tức lại về. Đến nhà, nhưng không thôi kinh tới rồi vào đông đại tuyết bay tán loạn. Đại tuyết ngăn cách hai người lộ, khiến cho nguyên bản phu thê như người lạ. Ngọc Khanh đông cười khẽ, tên này thật không tốt. Năm đó tiêu tử chung đi thi, sau lại thanh vân thẳng thượng, nơi nào còn nhớ rõ cái này ở nhà vì hắn lo liệu ra thất nữ tử. Ngọc Ánh lâu nga một tiếng, xem như minh bạch. Mà một bên này nàng vương phi chờ cũng đều cùng tiêu tuyết mạch nói chuyện, rốt cuộc đều biết nàng là tương. Lai hoàng hậu, tuy rằng không có nịnh bỡ chi ý, nhưng đánh hảo quan hệ luôn là tốt. Bọn họ đã đều là hoàng gia thân vương rồi, cũng không có gì phú quý lại thăng, tự nhiên cũng liền chưa nói tới nịnh bỡ chờ. Đại gia xã giao vài câu, liền lại chuyển tới mặt khác để tài đi lên, tiêu tuyết mạch cảm thấy trong lòng nặng nề, nhìn Ngọc Khanh đông rõ ràng liền ở trước mắt lại đối nàng làm như không thấy tâm tình hạ xuống, chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, tựa muốn rơi lệ. Ôn Hương, ngươi giúp ta nhìn, ta đi tỉnh tỉnh rượu liền tới." Nàng nói xong liền đứng dậy, đại điện nhân viên đông đảo, tự nhiên là không ai chú ý đến nàng. Nàng đứng dậy liền ra bên ngoài đi, lúc này bên ngoài thanh tịnh, cũng không có gì người, rốt cuộc đều ở bên trong hầu hạ, liền tính lấy điểm thứ gì, cũng không phải đi con đường này, bởi vì ngươi này hành lang cũng liền rốt cuộc yên lặng. Đèn cung đình cao cao treo Ánh tuyết trắng ngược lại càng thêm sáng ngời, Ngọc Khanh đông. Nhìn nàng rời đi, nghĩ thầm nàng uống lên hảo chút rượu, sợ là không thắng rượu lực đi. Trong lòng nhất thời lo lắng, liền cũng trộm đi theo, chỉ là xa xa nhìn, sợ nàng xảy ra chuyện. Bởi vì nàng thị nữ còn tại vị tử một bên chờ, nghĩ đến là một người đi. Ngọc Khanh đông ra cửa, nàng nếu là tỉnh rượu hẳn là hướng an tính địa phương đi, hắn liền hướng một tay liền hành lang đi đến, quả thấy nàng bong dáng, chính dựa vào ở chủ tử thượng chính nhìn trước mắt vườn lúc này bên ngoài tuyết hạ đến nhỏ nhìn đảo thật sự nhiều mây phân ý tốt nàng liền xem đến ngây ngốc nhớ tới vừa mới tên ngọn nguồn nàng trong lòng cười thảm nữ nhân kia thật là đáng thương chờ đại tuyết rơi xuống đem nguyên bản quen thuộc lộ phô thành không quen biết người là Trượng phu của nàng cũng liền đã trở lại hai người liền có thể tái kiến đáng tiếc Nam nhân Tâm Vĩnh viễn không về được có phải hay không tựa như hiện tại nàng nàng nước mắt cuần cuộn rơi xuống vì cái gì liền thấy hắn một mặt đều như vậy khó, hắn chỉ là đứng ở mặt sau đứng xa xa nhìn, chỉ cần nàng không có việc gì, hắn liền không tới gần, hơn nữa phía sau rất nhiều hầu hạ người, hắn nhưng thật ra cũng không cần lo lắng, tiêu tuyết mạch một người dựa vào cây cột lâu rồi, khóc cũng mệt mỏi, chỉ cảm thấy đôi mắt sáp đau, bên ngoài lánh, phong tuyết cũng cấp, vốn gì uống lên chút rượu đảo cũng không có việc gì, rốt cuộc ở trong phòng, lúc này khen ngược, thổi phong, nhất thời, Thật đúng là có chút choáng váng đầu, nàng trong lòng có điểm hoàng, hôm nay như vậy trường hợp nàng cũng không thể vựng, cuốn quyết liền tưởng liền ở một bên ngồi xuống nghỉ một lát, chính là đầu đã ngất đi, một cái không chú ý cư nhiên trực tiếp liền té lăn trên đất. chương 332, nàng uống say nàng cũng không kêu, bởi vì cũng chưa cảm thấy đau. Ngọc Khanh Đông nhìn liền biết nàng say, muốn gọi người tới, chính là nàng cái dạng này làm người nhìn đến rốt cuộc không tốt nhất. Thời đang ở trịt trục. Tiêu tuyết mạch ngang ngồi trên mặt đất liền cũng không đứng dậy, dứt khoát cứ như vậy ngồi, vừa lúc có thể dựa vào lan can thượng, đảo cũng thoải mái, chỉ là trong lòng rồi lại khụt khịt lên, vì cái gì người kia, liền xem nàng đều không xem, nàng có chút không hiểu, nàng càng là tưởng, liền càng là đau, khóc liền càng mệt, kia nước nở thanh âm cùng lý trí liều mạng áp chế nước nở thanh truyền đến, Ngọc Khanh Đông chỉ cảm thấy phá lệ trói tai, hắn gọi tới. Chính mình tùy thân tiểu thái dám đem người đỡ đi thiên điện nghỉ ngơi Chính mình cũng không quay về Liền ở thiên điện ngoại đi theo Sợ nàng xảy ra chuyện Tiêu tuyết mạch đi rồi này một đường đã phát hãn Liền cũng có chút thanh tỉnh Lúc này mới nhớ tới hỏi bọn hắn là ai kêu tới Tiểu thái dám sớm được Ngọc Khanh đông chỉ thị Liền nói là hoàng đế phái tới Tiêu tuyết mạch nga nga hai tiếng Nhưng thật ra cũng không có ngoài ý muốn Đi đến thiên điện Nàng liền nằm đến Tiểu trên giường ngủ Thật sự là uống lên chút rượu Này rượu thật là không say người, nhưng là lại không thể như vậy trúng gió, nàng là rất ít uống, hơn nữa lần này lại cảm xúc đè ép, khó tránh khỏi bạo uống, cho nên mới trúng chiêu. Bất quá này nghỉ ngơi một lát, người nhưng thật ra cũng có chút thanh tỉnh lại đây, nàng tưởng dù sao là ở thiên điện, nếu Ngọc Ánh lâu đều gọi người tới, liền nói còn ở ngủ đó là, vội vàng hỏi bên người tiểu thái dám sở thân vương còn ở đây. Không tiệc rượu, tiểu thái dám nhất thời khó xử. Bởi vì cái này Ngọc Khanh Đông không có công đạo hắn, nhất thời liền khó xử. tiêu Tuyết Mạch nhìn ra hắn do dự, trong lòng tò mò vì cái gì chính mình hỏi cái này vấn đề làm Tiểu Thái giám như vậy khó xử, liền lạnh giọng chất vấn, còn nói muốn đi hoàng đế chỗ nào cáo hắn trạng. Này Tiểu Thái giám đương nhiên biết thân phận của nàng, cũng không dám lừa nàng, chỉ là nói sở thân vương cũng uống không ít, hồi cung đi. Tiểu Thái giám như vậy vừa nói Ngọc Khanh Đông liền nhíu mày, Tiểu Thái giám phỏng chừng là nghĩ tiêu Tuyết Mạch nếu hỏi kia khẳng định là muốn tìm người, nhưng nếu người đều hồi cung, tổng sẽ không đi đi. Nào biết Tiêu Tuyết Mạch nghe xong liền muốn kia tiểu thái giám mang nàng đi Ngọc Khanh Đông Tẩm cung, tiểu thái giám tự nhiên không dám cự tuyệt, chuyện tới hiện giờ hắn cũng vô pháp, đành phải chính mình đi ra. Vừa lúc Tiêu Tuyết Mạch mang theo tiểu thái giám đi ra thiên điện. Ngọc Khanh Đông cũng làm bộ từ hành lang đi qua, hai người vừa lúc mặt đối mặt. Ngọc Khanh Đông thấy nàng liếc mắt một cái, liền muốn lau mình quá, nào biết tiêu tuyết mạch lại duỗi tay bắt được hắn tay, hai người đều có chút lạnh leo thân thể bởi vì một bàn tay rắt ở bên nhau, hắn tức khắc liền dừng bước chân, tưởng cứ như vậy nắm tay, kia tiểu thái giám tự nhiên là thấy được, nam nữ thụ thụ bất thân, chính là hiện tại hai người cư nhiên như vậy dắt tay, Ngọc Khanh Đông một, ánh mắt chừng qua đi, kia tiểu thái dám tấn thủy liền luôn cuống, vội vàng nói đi hành lang biên nhìn, Thẳng đến trên hành lang chỉ còn lại có hai người, tiêu tuyết mạch nhìn hắn khuôn mặt hồi lâu, hắn gầy ốm, nguyên lai hình dáng không có như vậy sắc bén. Có phải hay không ta không bức tiểu thái giám mang ta đi ngươi tẩm cung, ngươi liền sẽ không ra tới. Xem ra, kia thái giám cũng không phải phong hoàng đế mệnh lệnh, mà là phong vị này thân vương mệnh lệnh. Ngươi cảm, thấy như vậy chả đạp chính mình có thể cho ta cảm thấy khổ sở, cũng ngươi khả năng đúng rồi, ta là có chút áy náy, nhưng là không đến mức ăn hồi đầu thảo. Ngươi mà nay thân phận ngươi cũng biết, ngươi hà tất một hai phải treo cổ ở một thân cây thượng đâu?" Hắn gần như tận tình khuyên bảo hỏi. Tiêu Tuyết mạch nắm hắn tay dùng sức, đem đôi tay gắt gao nắm, nàng chậm rãi đến gần rồi thân thể hắn, bởi vì rượu còn không có thanh tỉnh xong, nàng tựa hồ còn có điểm vựng. Một cất. Bước, trực tiếp liền dẫm sai bước chân qua cô, Ngọc Khanh đông hoàng đến ôm chặt nàng eo, hai người trong nháy mắt, liền cách đến như vậy gần, gần, dường như đó chính là một người. Tiêu tuyết mạch đột nhiên cười, nàng một thân mùi rượu, trên mặt cũng có chút màu đỏ, thoạt nhìn cư nhiên có vài phần đáng yêu. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là đem người chặn ngang ôm vào trong ngực, ta cái gì cũng không nhớ kỹ, liền nhớ kỹ kia trương mặt nạ, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, cùng xinh đẹp môi mỏng. Nhân ra nói, môi mỏng người, phần lớn bạc tình. Nàng dừng một chút mới nói đệ nhị câu, Ngọc Khanh đông ử một tiếng, buông ra nàng eo, ta vốn chính là bạc tình người a. Cái này cách nói cũng không sai. Hắn nếu bạc tình, nàng liền quên mất, này lại có cái gì không tốt? Ta nhớ kỹ ngươi." Nàng ôm chặt hắn eo, hai người dán như vậy gần, chính là bởi vì ta nhớ kỹ ngươi, cho nên liền tính sau lại ta gặp gỡ như vậy ưu tú hoàng đế, ta cũng tìm không. Thấy một tia tâm động cảm giác, ngươi biết không?" Nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn hình như có chút chân tay luống cuống, hắn không dám duỗi tay đi ôm lấy nàng. Hắn sợ chính mình sẽ nhìn không được không buông tay Ta chưa từng có tâm động cảm giác Ngươi chỉ là tương đối đặc biệt So sánh với giống nhau tiểu thư khuê các Nàng là đặc biệt Là hắn một người đặc biệt Hắn lần đầu tiên đối nàng chỉ là tò mò Tò mò cặp mắt kia Hắn thật sự động tâm là Ở phía sau tới ở Trung Trung Đi bước một luân ham tiến nàng đặc biệt Chờ đến hắn phát hiện chính mình luân ham thời điểm Sớm đã vướng sâu trong vũng lầy Đưa đến nàng trong tay tâm Rốt cuộc nếu không đã trở lại Sở đờ, thành thật trả lời ta một vấn đề Không cần gạt ta Bởi vì ta là ngươi gặp được một cái đặc biệt nữ nhân Nàng đột nhiên đem đầu từ hắn ngược lấy ra Hai người mặt đối mặt nhìn Nàng khóe môi còn mang theo cười Cười tươi đẹp động lòng người Liền này đại Tuyết đều phải bị nàng hòa tan Nàng đôi mắt, lại mất đi lúc trước thần thái Nếu ngươi hỏi Về sau không hề quân lấy ta Ta nói cho ngươi cũng không sao Hắn trả lời thanh thấu Sau này đại tuyết còn muốn thanh thấu Nàng lại nhích lại gần, cầm chống hắn ngực, hơi hơi nâng lên, hướng về phía lỗ tai hắn nhẹ nhàng mở miệng. Độc cô Hàn, cùng ngươi, các ngươi, có phải hay không phụ tử? Hắn môi gắt gao nhấp, nàng là làm sao mà biết được, hắn không biết, bất quá hắn vẫn luôn. Biết, nữ nhân này, thông minh mà dũng cảm. Hắn sẽ không lừa nàng, trừ bỏ muốn nàng rời xa. Chuyện khác, vô luận nàng phải biết rằng cái gì, chỉ cần hắn biết, hắn đều nguyện ý nói cho nàng. Hắn may mắn chính mình lúc trước không có muốn ngôi vị hoàng đế, bằng không, tiêu tuyết mạch liền tính là muốn này vạn dặm giang sân, hắn cũng sẽ không chút do dự đôi tay phủng thượng. Nếu, tiêu tuyết mạch muốn, là người của hắn đầu, hắn sẽ không chút do dự lấy ra bản thân bội kiếm, nhất. Kiếm chặt bỏ chính mình đầu người cho nàng, chỉ cần nàng rời đi hắn, không cần chịu hắn liên lụy, ly đến hắn rất xa, nàng muốn cái gì, hắn đều cấp, là, ta mẫu phi. Yến Phi, nàng lửa tiên hoàng hai vị hoàng đế, ta không phải hoàng gia người, ta họ độc cổ. Hắn thừa nhận, hắn thậm chí chút nào không sợ tiêu tuyết mạch sẽ đem loại sự tình này nói ra đi, chút nào không sợ chính mình sẽ mất đi cái gì, thậm chí thân bại danh liệt, tánh mạng khó giữ được. Nàng cười, nguyên lai. Like. Như thế, hắn không biết hắn từng vào tàng thư lâu, càng thêm không biết nàng thấy được độc Cô ra ra phả. chương 333, xé rách giấy cửa sổ nguyên lai. Like thán ái là từ bỏ nàng nhìn đến độc cô gia thế đại nữ nhân không có một cái hảo mệnh nhưng những cái đó đều chỉ là bút mực văn tự tựa hồ ly nàng thực xa xôi nhưng là yến phi đó chính là sống sờ sờ ở trước mắt người lúc trước hoàng đế muốn nàng tiên đế đoạt nàng nhưng nàng lại chỉ ái độc cô hàn một người cố tình độc cô hàn vì nguyên cảng sở chuyện yến phi thê lương nàng chỉ biết một ít lại đủ để lệnh nhân tâm thương ngươi không sợ ta nói ra đi Nàng tuy rằng sớm đã có chuẩn bị Nhưng là đương hắn thật sự làm trò nàng mặt thừa nhận Nàng vẫn là vì thế khiếp sợ Vẫn là Ngươi lần trước ở mộ không có giết ta Muốn lại giết ta một lần Ngọc Khanh đông sao có thể sát nàng Hắn không hạ thủ được Ngay cả cùng nàng nói tuyệt tình nói Hắn đều tựa ở thừa nhận đau cắt đau Ta trong ấn Tựa, ngươi vẫn luôn là cái thực độc lập nữ nhân Không nghĩ tới Cũng có như vậy vô cớ gây dối thời điểm Hắn nói mang theo trào phúng Hắn đã từng tưởng Một cái như vậy kiên cường nữ nhân Là muốn ăn nhiều ít khổ Mới có thể đem chính mình trở nên kiên cường Cho nên khi đó hắn suy nghĩ Hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng Làm nàng không cần như vậy kiên cường Kết quả cuối cùng Hắn ngược lại khiến nàng trở nên càng thêm kiên cường Nếu ngươi ngô Ngọc Khanh Đông lời nói còn chưa nói xong Đã bị nàng ước lượng mũi chân hôn lấy Nàng đôi tay chuyển ở trên cổ hắn Đi hôn hắn Ngọc Khanh đông bị hôn được mất đi lý trí Hắn lưu luyến nụ hôn này Hắn tưởng không đời không buông ra, hắn tưởng, hoàn toàn có được hắn. Đáng tiếc, hắn ái nàng, ai đến nguyện ý một người thừa nhận sở hữu, nếu tương tư đau có hai phân. Như vậy, hắn nguyện ý một người thừa nhận hai phân. Sở đờ, hôn trướng, hắn một phen đẩy ra tiêu tuyết mạch, tựa sinh khí, tựa tức giận. Tiêu tuyết mạch bị hắn đẩy ra, không có chút nào xấu hổ. Nàng nước mắt như vậy trói mắt, nàng khuôn mặt như vậy mỹ lệ. Nàng nức nở một tiếng, hai người cách ba bước khoảng cách. Như vậy gần, như vậy xa Đan y, lúc còn rất nhỏ Ta lão sư cho ta giảng quá một cái chuyện xưa Trước kia, có một cái tài chủ Hắn dưỡng một con lão hổ cùng một con thỏ Hắn mỗi ngày đều cấp con thỏ đại lượng thịt tươi Đều cấp lão hổ đại lượng đến ăn không hết củ cải Một tháng sau, lão hổ cùng con thỏ đều đã chết Ngươi biết vì cái gì sao? Ngọc Khanh Đông nghe xong liền biết vì cái gì Tiêu tuyết mạch tiếp theo mở miệng Ta chính là kia chỉ lão hổ Ta chính là kia con thỏ, ngươi, chính là cái kia tài chủ, ngươi chưa từng có hỏi qua ta muốn cái gì, ta nghĩ như thế nào, ngươi chỉ lo cho ta ngươi cấp. Đang y, ngươi yêu ta, vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem ý nghĩ của ta, ta là người, ta có chính mình độc lập tư tưởng. Ta từng vào tàng thư lâu, ta cũng. Nhìn độc cô ra ra phả, Ngọc Khanh đông đôi mắt kia trong nháy mắt biến kinh ngạc, trở nên hối hận, hắn không nên thừa nhận không nên nói cho nàng chính mình thân phận thật sự, chính là, hết thảy đều không còn kịp rồi, Yến Phi tình nguyện chết, tình nguyện đi như vậy nhấp nhô đều phải cùng phụ thân ngươi ở bên nhau nhưng ngươi đâu, ngươi có hỏi qua ta sao, nàng đôi tay gắt gao ôm ngử, nàng đau lòng đau đến chết lặng, ngươi như thế nào biết ta liền nguyện ý rời đi ngươi, ngươi như thế nào liền biết ta không muốn bồi ngươi lộ nhấp nhô, ngươi như thế nào liền biết ta không muốn, ngươi cho rằng ngươi cho ta hảo lộ Ngươi như thế nào liền không có hỏi qua ta ta có nguyện ý hay không? Ta không phải ngươi dưỡng sủng vật, ngươi rốt cuộc hiểu hay không ta? Nàng thương, thương không phải hắn đối nàng tuyệt tình, là hắn đối nàng không hiểu. Nếu không có ngươi, ấm áp Nam Quốc cũng là thiên sơn, nếu có ngươi, băng tuyết cũng là âm dương. Hắn không hiểu, hắn chỉ có thể cho nàng chính mình tốt nhất. Ngươi chỉ là nhất thời khí phách, ngươi tương lai sẽ hối hận. Ta chỉ là làm ngươi không cần như vậy hối hận, ngươi chẳng lẽ không hối hận ngươi mất đi hết thảy Ngươi hậu vị, kia nguyên bản là ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi biết thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ cái kia vị trí sao. Ta đã hủy hoại ngươi rất nhiều, ta không nghĩ lại hủy ngươi. Hắn tưởng, nếu là lúc trước Tiêu Tuyết Mạch nói ra thích hắn thời điểm, hắn không có đồng dạng thích nàng, cũng liền sẽ không chủ động ở lần đó đi hôn nàng. Hắn sớm đã yêu nàng, chỉ là nàng trước mở miệng. Kia Yến Phi đâu? Hai cái hoàng đế đều ái nàng tận xương, hoàng đế càng là vì nàng kiến tạo quan sư cung, nhưng nàng qua đến vui sướng sao, hắn nhớ tới mẫu thân, như vậy bi thảm, càng thêm kiên định hắn nhất định phải tiêu tuyết mạch đi, hắn mệnh cách là một đời kẻ quá bụa cô đơn, hắn không thể liên lụy nàng, cảm tình sự, chung quy là đôi. Bên tình nguyện, việc đã đến nước này, lòng ta đã định, nguyện ngươi từ nay về sau, một đời an khang. Hắn nói xong, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay, nàng có chút mờ mịt, kia khối khăn tay, là cái gì? Còn nhớ rõ ta để nhất hôn ngươi sao? Ta đi tìm ngươi, ngươi làm điểm tâm cho ta ăn, ngươi chính là dùng này khối khăn tay bịt mắt, ngươi nói ngươi thích ta, khi đó, ta cũng thích ngươi, chính là ta không nghĩ tới, ngươi so với ta dũng cảm, ngươi nói ra khẩu, ta hôn ngươi, cũng chính là ngày đó, ta nói ta muốn cưới ngươi này khối dính ngươi nước mắt khăn tay, ta lúc ấy nói qua, lưu làm đính ước tín vật. Hắn duỗi tay ở nàng trước mặt, làm trò nàng mặt, sinh sôi đem một khối khăn tay xé thành hai nửa. Kia khăn tay xé rách thanh âm, đâm vào nàng lỗ tai sinh đau, cũng xé rách hắn tâm, sinh sôi xé thành hai nửa. Ngươi ta tỉnh chung, nàng sớm đã khóc thành lệ nhân, hắn một giọt nước mắt cũng không khóc, như vậy cũng hảo, hoàn toàn xé. Rách, nàng nghĩ đến, cũng sẽ không lại tra tấn chính mình. Nàng lắc đầu, nàng không nghĩ thừa nhận Ta còn ở, ngươi còn ở Ngươi ta như thế nào tình chung Ta không còn nữa đâu Ngọc Khanh đông buông tay Trong tay lại luyến tiếc ném xuống kia xé rách khăn tay Đó là lâu như vậy tới Hắn vẫn luôn bên người cất chứa Vẫn luôn là hắn âu yếm Mặt trên có nàng nước mắt Hắn muốn chân quý Từ đây không cho nàng lại khóc Nhưng mà nay nàng lại khóc càng thương tâm Càng tuyệt Vọng, ngươi còn ở Nàng trả lời Bọn họ hai người đều còn ở Như thế nào tình chung Ta thực mau liền không còn nữa Ta cũng không biết ta có thể hay không ngao đến ngày mai đoàn viên đêm Hắn nghĩ đến chính mình muốn đi Rốt cuộc nhìn không tới nàng Hạ hoàng tuyển Uống canh mạnh bà Hắn liền sẽ quên nàng Hắn không thể quên nàng Không thể Đồn đãi làm ác sự người sẽ xuống địa ngục Hắn tưởng Hắn nhất định là cái ác nhân Nhất định phải xuống địa ngục Như vậy không Thể đầu thai Là có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng Là có thể không quên nàng Ngươi nếu đến quá lầu 4 Nhìn độc cô ra ra phả Vậy ngươi có từng nhìn một bên khó nhất thuốc giải độc ghi lại Ta thân trùng dương âm tán Toàn dựa châm cứu dược lực kéo mệnh. Ta nếu đã chết Ngươi ta tỉnh chung Nếu ngươi không chịu Vậy chờ một năm đi Chờ ta đã chết Ngươi liền đã quên đi Hắn nói xong Xoay người liền đi Thừa dịp kia trong nháy mắt đem xé thành hai nửa khăn tay lặng lẽ Giấu ở trong lòng ngực Giống như là mối tình đầu người trộm tàng khởi yêu say đắm đối tượng đầu tóc sợ bị thấy dường như tiêu tuyết mạch không muốn tái kiến hắn bóng dáng bỗng nhiên xông lên ôm lấy hắn phía sau lưng nàng không nghĩ phóng nàng chỉ nghĩ như vậy ôm hắn sống lưng không buông tay gắt gao ôm người nam nhân này nàng biết nàng một buông tay liền cái gì cũng đã không có chương 334 đừng rời khỏi không cần đi đan y, đan y, không cần đi ta không sợ người kẻ ngóa buộc cô đơn mệnh cách liên lụy ta Ta cũng không sợ ngươi còn có thể sống bao lâu, làm ta bồi ngươi, nếu ngươi thật sự thời gian vô nhiều, làm ta bồi ngươi đi cuối cùng lộ. Đang y, không cần đem ngươi cái gọi là nhân từ tư tưởng, phóng ta tự do tư tưởng áp đặt ở ta trên người được không, ngươi vì cái gì không chịu hỏi một chút ta tư tưởng. Nàng khóc như vậy tuyệt vọng, dường như mất đi sở hữu, trở nên hai bàn tay trắng, cũng chỉ có thể gắt gao ôm trong áo người, đó là... Nàng còn sót lại hạ. Đang y, ta không muốn làm kia con thỏ. Cũng không giống làm kia lão hổ, ngươi cũng đừng làm kia tài chủ, ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Vì cái gì chúng ta không thể hảo hảo câu thông? Đan y, không cần ném xuống ta. Nàng tiếng khóc so đau kiếm càng tra tấn người, đem hắn tâm lăng chỉ một lần lại một lần. Đan y, không có ngươi bảo hộ, ta làm sao bây giờ? Ngươi đã quên sao? Ta lần lượt gặp nạn, mỗi lần đều là ngươi ở bảo hộ ta a ngươi đã quên sao? Không có ngươi, ta gặp được nguy hiểm ai tới bảo hộ ta. Đang y. Tay nàng càng thêm dùng sức, nàng sợ sức lực không đủ, ôm người liền chạy, nàng liền rốt cuộc ngộ không đến hắn. Đó là ngươi chịu ta liên lụy, cho nên mới nhiều tai nạn, về sau ngươi rời xa ta, liền sẽ không. Hắn nói xong, duỗi tay muốn mở ra nàng ôm hắn vòng eo tay, một phút ở tay nàng thượng, kia lạnh băng tiếp xúc liền làm hắn dừng lại, vì cái gì thân thể của nàng như vậy lạnh. Đang y, ta không sợ, liền tính. Ngươi thật sự thời gian vô nhiều. Ngươi cũng nên tuân thủ ngươi lời hứa cưới ta, ngươi như thế nào khẳng định ta sẽ không vẫn luôn thủ ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định ngươi đã chết ta liền nhất định sẽ rời đi. Tiêu tuyết mạch ôm hắn bối, hắn không chịu cưới nàng, chẳng lẽ là sợ hắn đã chết, nàng không chịu vì hắn thủ tiết tái giá, ném hắn mặt sao, hắn cười khẽ. Ta biết, ngươi sẽ vẫn luôn thủ ta, tựa như, cha ta, vẫn luôn thủ ta nương giống nhau, thủ hơn hai. Mười năm, một người quá thê lương cơ khổ, Ngươi muốn quá như vậy nhật tử sao? Ta nguyện ý, cha ngươi có thể vẫn luôn bồi ngươi nương, không có người sẽ lại cướp đi nàng. Nàng tư tưởng đã gần như cố chấp, nàng chỉ có một ý niệm, đừng rời khỏi đan y. Ngươi hiện tại tài giá, có thể gả một cái người rất tốt, nhưng nếu ta đã chết, ngươi lấy quả phụ tài giá, ngươi căn bản gả không được một cái người trong sạch, người trong sạch cũng sẽ không muốn ngươi, hắn không có sức lực. Lại đối nàng nói lời nói nặng, hắn sức lực đều dùng để duy trì hắn cự tuyệt nàng tâm ai nói ta phải gả ai nói ngươi đã chết ta liền tái giá ngươi đã chết ta liền vẫn luôn thủ ngươi thủ đến ta cũng chết kia một ngày hắn lòng đang nghe được lời này nháy mắt đau đến hít thở không thông so chín âm tán lao ra huyệt thiên trung thời điểm càng đau chúng ta có thể sinh cái hài tử mặc kệ nhi tử nữ nhi sau đó chúng ta cùng nhau bồi nàng nếu là ngươi đi rồi ta liền bồi hài tử thẳng đến hài tử lớn lên như luận khi nào Ta đều sẽ không rời đi, đang y, không cần đuổi ta đi, không cần đuổi ta đi. Nàng nước mắt nhiệt liệt, lại làm hắn trong lòng lạnh băng. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại, không dám nhìn tới nàng mặt, xem nàng như vậy thương tâm. Tuyết đường ruộng, ngươi là của ta ấy nấy. Nếu ngươi thật sự muốn cho ta đi thời điểm tâm vô vướng bật, ngươi phải hảo hảo. Như vậy, ta đi ngày đó, trong lòng cũng sẽ bình thản. Ta không cần, ta... không cần... Nàng tê tâm liệt phế kêu, nàng cũng không nghĩ tới, nàng cũng có như vậy bất đắc di thời điểm. Hắn chậm rãi xoay người, nàng đôi mắt xương đỏ, nàng mặt, sớm bị nước mắt rửa sạch. Kia từng giọt nước mắt tựa đau ở hắn trên người sẹt qua, hắn đau đến liền kêu thảm thiết thanh âm đều không có. Hắn nhìn không được giơ tay, đi vì nàng lau đi nước mắt. Về sau, sẽ là ai cho ngươi lau nước mắt? Hắn nhẹ nhàng hỏi, tiêu tuyết mạch lắc đầu, sẽ không lại có người cho nàng sát nước mắt bởi vì nàng chỉ vì người nam nhân này lưu nước mắt. Đang y, ta, đang y giơ tay, đem nàng đánh vụng. Hắn một tay đem người ôm lấy, nàng an tĩnh, trầm mặc, nàng lặng lặng nằm ở trong ngực. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, xem như thế nào cũng không nị. Hắn cúi đầu, muốn hôn nàng, lại ở bên môi dừng lại, hắn không thể cưới nàng, hắn không thể hôn nàng. Hắn mang theo nàng trở lại thiên điện, đặt ở tiểu trên giường. Nàng tốt đẹp như vậy, như vậy mỹ lệ, nàng hết thảy đều tìm không ra một tia tì vết. Hắn ghen ghét, điên cuồng ghen ghét, ghen ghét nàng về sau gả người, có thể được đến như vậy tốt đẹp người. Hắn cười nhạo, khóe môi mang theo hơi hơi cười, hướng về phía mở miệng, ôn nhu tựa như xuân phong phất quá nụ hoa nhi giống nhau. Ta cắt ngươi một lọn tóc, tính ngươi ta kết tóc, ta chết cũng không tiếc nuối, ngươi không biết ngươi vì ta thê, trên đời không người biết, ta biết ngươi vì ta thê, ta nguyện sinh sôi ái ngươi. Hắn lấy ra tùy. Thân bội kiếm Nhất kiếm cắt lấy nàng một lọn tóc, dùng hắn vừa mới xé rách khăn tay bao vây lấy, đó là hắn chân quý nhất hết thảy Đoàn viên đêm đã kết thúc, người đã tốt 5 top 3 đi rồi, ôm hương đang ở sốt ruột như thế nào tiêu tuyết mạch còn không có trở về. Lại tơi hai cái tiểu thái giám kêu nàng, nguyên lai tiêu tuyết mạch uống say ở thiên điện ngủ rồi, nàng lúc này mới yên tâm. Ngọc Khanh đông tránh ở hành lang một góc, nhìn mấy cái thái giám đỡ nàng tới rồi cửa. Cung, lên xe ngựa, mấy cái thái giám còn riêng đi theo một đường hộ tống tới rồi tiêu ra, hắn tận mắt nhìn thấy nàng trong viện người tiếp theo nàng vào sân, hắn lúc này mới an tâm hồi cung đi. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn hiện tại dị thường chán ghét hắc ám, buổi tối thời điểm, liền tính ngủ rồi, hắn cũng muốn đem sở hữu ngọn nến đều điểm. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra kia xé rách khăn tay, rốt cuộc tu bổ không tốt, hắn gỡ xuống sợi tóc, lại cắt xuống chính mình một sợi, quậy với nhau. Phân không ra ai là ai, lấy quá tơ hồng, hắn đem sợi tóc cột vào cùng nhau, kết tóc người, thành phu thê, đến tận đây ngươi ta hoạn nạn phú quý không tương ly, nay kết tóc, ngươi vì ta thê, ngươi ta đầu bạc không xa nhau. Hắn nói niệm, hắn cũng không biết chính mình ở đâu xem ra câu này, cũng không nhớ rõ là khi nào nhìn đến, hôm nay lại đột nhiên liền niệm ra tới, lúc trước nhìn cảm thấy vô căn cứ, mà nay niệm tới lại là ruột gan đứt từng khúc, sờ đờ hắn. Đã không thể cưới nàng, nàng đã không thể vì hắn thế, bọn họ đã không thể bạc đầu đến lão, bọn họ đã không thể hoạn nạn phú quý không tương ly, bọn họ đã không có về sau, liền hiện tại đều không thể có. Hắn lấy quá trang bạch quả diệp hộp, đem kia khắn tay, cùng với sợi tóc, cùng nhau thả đi vào. Cái kia hộp, tựa như tiểu hài tử yêu nhất chân quý. Hắn nhìn bạch quả diệp thượng thơ tình, mỗi một tờ đều viết thơ từ tình câu, mỗi một câu cuối cùng, đều có đăng y hai chữ. Hắn cười. Nhớ tới ngày ấy ở chân võ quan thấy nàng, nàng cười như vậy tươi đẹp, ngày ấy, hắn nhớ rõ là hoàng hôn, nàng cười, liền bắt mắt mê người hoàng hôn, cũng mất nhan sắc, hắn sớm đã đã quên ngày ấy hoàng hôn cảnh đẹp, chỉ nhớ rõ ngày ấy nàng cười, cười hắn sinh say, này tự viết thật là đẹp mắt, hắn nhất biến biến nhìn những cái đó tự, nàng hết thảy tự nhiên đều là tốt, mặc kệ cái gì, chỉ cần là của nàng, ở hắn trong thế giới, đều là tốt. Chương 335, kết tóc phu thê, ta. Nếu đã chết, cái gì cũng không cần, liền đem này hộp cùng này hộp đồ vật, cùng nhau bồi ta hạ táng đi. Hắn lầm bẩm lầu bầu, người đã chết, còn có thể mang đi cái gì, hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần mang theo này phân tưởng niệm đi liền hảo. Đại niên mùng một, trên đường cái nơi nơi đều là người ở phóng pháo, giống như còn ngại như vậy thanh âm không đủ đại không đủ náo nhiệt, lại nhiều lấy tơi mấy cuốn pháo, các thương hộ càng là từng nhà phóng. Đại gia thượng nhân lưu. Kích động, mỗi người đều cao hứng đến không được. Tiêu tuyết mạch là bị đánh thức, hắn nhìn đến đan y rời đi, nàng nhìn đến hắn bóng dáng, lại là như thế nào truy đều đều không thượng, bên người càng ngày càng xào, nàng rốt cuộc đã tỉnh. Đan y đừng đi, nàng vừa mở mắt, lại nhìn đến là ở chính mình phòng, nàng không phải ở trong cung sao, như thế nào sẽ ở chính mình phòng. Nàng hoảng loạn xuống giường, giày cũng không mặc, ôm hương vội vàng lại đây lại là thêm quần áo lại là... Kêu xuyên giày, hỏi tối hôm qua tình huống, ôm hương nói là nàng uống say đi thiên điện nghỉ ngơi, kết quả ngủ rồi, đi thời điểm là hoàng thượng lệnh thái giám cùng nhau đưa nàng trở về. Tiêu tuyết mạch thân mình dừng lại, đứng ở tại chỗ, chút nào không cảm giác được sàn nhà lạnh lẽo hắn vẫn là muốn nàng rời đi. Hắn có lẽ là thật sự không yên lòng nàng đi, hắn không nghĩ nàng quá cùng yến phi giống nhau đau khổ sinh hoạt, nàng thân mình tựa hộ mất đi xương cốt, mềm ngay cả, đều đứng dậy không nổi. Sờ đờ ôm hương luống cuống, vội vàng đỡ người liền đi đến mép giường đi, vội hỏi nàng làm sao vậy, chính là rượu còn không có tỉnh. Tiêu tuyết mạch trầm mặc trong chốc lát, liền nói chính mình mệt mỏi, liền xốc lên chăn cái đã ngủ. Tối hôm qua cảnh tượng từng màn đáp lại lại đây, tức thì nàng cũng nhớ tới thật nhiều sự, tiến nguyên có thể được đến ánh hồng yêu ái, trong cung không ngừng cho nàng ban đồ vật, có thể thấy được, đều là hắn, hắn ái, quá trầm. Hắn nhớ tới tối hôm qua, nguyên lai hắn chẳng những mệnh cách tang thương, còn chín âm tán, như vậy, ở chân võ quan ánh hồng trên bàn nhìn đến những cái đó thư, hẳn là, chính là nghĩ như thế nào giải hắn trên người độc, chính là cuối cùng đều bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ đều chỉ biết chín đại hạn cuối cùng một hạn tuyệt tích, cho nên, Ngọc Khanh đông độc vô giải, tiêu tuyết mạch cười khẽ, ai có thể biết, năm đó độc cô Hàn vì hiểu rõ khai chín âm tán loại này kịch độc giải. Giữa khổ tâm nghiên cứu Rốt cuộc biết cuối cùng một hạn là cái gì, mà chín âm tán như vậy âm ngoan đồ vật sớm bị người sở khinh thường, nguyên cảng lại một lòng nghiên cứu mấy thứ này, mà bởi vì cùng nguyên cảng đối phó, cho nên độc cô Hàn mới có thể đi nghiên cứu, hắn, cũng cứu con của hắn một mạng. Nàng một hiên chân liền dậy, lập tức gọi người cho nàng chuẩn bị ăn, nàng đã thật lâu không có hảo hảo ăn cơm xong, nàng hôm nay no no ăn một đốn, ăn ngon no, sau đó đi tìm lục thị, nói chính mình muốn đi chân võ quan vì tiên hoàng tụng kinh, lục thị nghe được phi thường hưng phấn, liên tục khích lệ tiêu tuyết mạch sẽ làm người này nếu là hoàng đế đã biết, kia đến cao hứng cỡ nào, tiêu tuyết mạch đêm đó lại no no ăn một bữa cơm sớm liền ngủ, nàng đột nhiên lập tức liền khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng ăn ăn ngủ ngủ, cả đêm cũng ngủ đến thật phần an ổn ngày hôm sau nàng không có mang bất luận kẻ nào, nói chính mình là đi vì tiên đế tụng kinh, không phải đi hưởng phúc Thay đổi thân nam trang, trực tiếp cưới ngựa liền đi chân võ quan Nàng đi gặp Tiến Nguyên, nói gần nhất có chút việc phải rời khỏi đô thành một đoạn thời gian Tạm thời không thể tới xem hắn Hết thảy đều thu thập hảo nàng mới một lần nữa cưới lên má Trên người nàng mang theo phía trước đan y đưa nàng chỉ thủ Nàng còn ở yên ngựa thượng ẩn giấu một phen kiếm Trên người mang lên cũng đủ ngân phiếu Một người đại niên sơ nhị liền rời đi Ngọc Khanh Đông mỗi ngày đều tất làm một chuyện Đó chính là xem tiêu tuyết mạch mỗi ngày tình hình gần đây. Đại niên mùng một, như năm trước giống nhau, ăn ngon ngủ ngon, tươi cười như hoa. Hắn nhìn đến rốt cuộc cười, nàng cũng rốt cuộc đã thấy ra, từ bỏ. Đại niên sơ nhị, nàng lẻ loi một mình đi chân võ quan, vì tiên đế tụng kinh, thời gian mấy tháng. Ngọc Khanh đông nhíu mày, lập tức người tiến đến chân võ quan xem xét Quả thực, nàng đi, nhưng là thực mau lại đi rồi. Chẳng lẽ về nhà? Nhưng mà, buổi tối... Nàng cũng không có về nhà, cũng không thấy người, nàng biến mất, hắn tâm loạn, lập tức ra cung đi chân võ quan tìm được Tiến Nguyên, Tiến Nguyên nhìn thấy là hồng y công tử liền hướng hắn hành lễ, tuyết đường ruộng đâu, tỷ tỷ ngươi đâu, Tiến Nguyên thấy hắn nhận thức chính mình tỷ tỷ liền cười càng thêm ấm áp, tỷ tỷ nói nàng có việc phải rời khỏi đô thành một đoạn thời gian, tạm thời không thể tới xem ta, chính là nàng chưa nói đi chỗ nào, ta hỏi nàng, cũng chưa nói, Ngọc Khanh đông người có chút bừng tỉnh. Hắn không biết nàng đi nơi nào, đành phải phái ra chính mình mãn đình phương người đi tìm. Hắn tâm loạn như ma, tiêu tuyết mạch lo lắng có người sẽ tìm chính mình, riêng dịch dung cải trang, giả dạng thành một cái trung niên nam nhân bộ dáng đi rồi hảo xa, mới cởi giả dạng, kéo xuống tròm dâu, như thường lui tơi giống nhau công tử trang điểm, một đường đi trước. Bởi vậy mãn đình phương người cũng tìm đã lâu, Ngọc Khanh. Đông tâm ngày ngày huyền, nàng không biết tiêu tuyết mạch đi nơi nào, nếu nói là tâm tình không hảo giải sầu. Cũng không đến mức sẽ đem sự tình làm được như vậy chú đáo chặt chẽ, thậm chí còn đi tìm được tiến nguyên, cùng hắn tử biệt. Ngọc Khanh Đông bắt đầu ngày ngày nuốt không trôi, hắn liền ngủ rồi đều là tiêu tuyết mạch, hắn tâm đã sớm không thuộc về chính mình. Tiêu tuyết mạch ra đô thành liền một đường ra roi thúc ngựa hướng phía tây đi, nàng muốn đi sa mạc, đại tuyết. Sơn cũng ở bên kia, nàng muốn hướng bên kia đi. Ngọc Khanh Đông sớm đã không nhớ rõ chính mình mấy ngày nay là như thế nào qua đến mặc kệ Ngọc Ánh Lâu khuyên như thế nào cũng chưa dùng, hắn ăn không vô đồ vật cũng không chịu hảo hảo nghỉ ngơi cả người càng ngày càng tiểu tụy thẳng đến, mãn đình phương người truyền đến tin tức có tiêu tuyết mạch hành tung chính là được đến tin tức sau Ngọc Khanh Đông cả người đều ngây người nàng nếu là muốn giải sầu, hẳn là hướng phía Nam đi, đi giang Nam mới đúng hướng phía Tây đi bên kia hoàn cảnh thực ác liệt Thật sự không phải giải sầu hảo địa phương, nhưng là... Hắn minh bạch, nàng muốn đi cho hắn tìm chín đại hạn giải dược. Hôn trướng, xuẩn, xuẩn. Hắn khí đem cái bàn đều ném đi, tựa vẫn là vô pháp tắt trong lòng hỏa. Một phòng cung nhân còn chưa bao giờ gặp qua hắn phát lớn như vậy hỏa, tức khắc sợ tới mức run bần bật quỳ xuống. Nàng thế nhưng lẻ loi một mình muốn đi như vậy nhiều nguy hiểm địa. Phương tìm chín đại hạn, nàng là như thế nào biết chín đại hạn, loại đồ vật này. Liền nghe được người đều rất ít, chính là xem đường xá, nàng lại là thực minh bạch đây đều là chút thứ gì, ở địa phương nào, xuẩn, quả thực là xuẩn, hăn khí lại ném đi một cái bàn, chính mình đều đã như vậy tuyệt tình, nàng vì cái gì còn muốn đi tìm, xuẩn, thật là xuẩn, nàng như vậy xinh đẹp, như vậy tốt đẹp, thân phận như vậy cao quý, nàng có thể tìm cái ưu tú vô cùng nam nhân gả cho, vì cái gì, vì cái gì phải làm loại này chuyện ngu xuẩn, xuẩn, Hắn lại mắng một câu, đem trong phòng cái bàn bách bảo cách toàn bộ đều ném đi, cái bàn cái giá đổ đầy đất, mảnh sứ nát đầy đất. chương 336, ly cung cung nhân sớm đã dọa quỷ dạp trên mặt đất không dám khuyên, cái gì cũng không dám làm, liền quỷ như vậy. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn nữ nhân, ngươi quả thực dại dột hết thuốc chữa. Hắn xoay người liền phải đi ra ngoài, đi tới cửa lại bước chân dừng lại. Phong giống nhau cấp, xoay người trở lại trong phòng, đi đến án thư biên. Hắn để bút cấp ngọc ánh lâu viết một phong thơ, lúc này hắn ở lâm triều rất bật, hắn không nghĩ chỉ hoãn hắn thời gian. Viết hảo hắn trực tiếp cất vào phong thư, gọi tơi thái giám, kêu hắn đãi hoàng đế hạ chiều sau đưa đi ngự thư phòng. Hắn thấy sự tình xong xuôi liền thoáng chuẩn bị, mang theo đại lượng ngân phiếu ở trên người, mang theo binh khí, cùng quan chủ cùng với ánh hồng cho hắn phối trí áp. Chế huyệt thiên trung trung chín âm tán độc giải dược, lại đi dắt một con thất ngựa, bên này trực tiếp ra cung đi. Hắn muốn đi tìm nàng, nói cho nàng cuối cùng một hạn sớm đã tuyệt tích, không cần lãng phí tâm lực. Cùng với, hắn không thể làm nàng lâm vào nguy hiểm. Ngọc Ánh Lâu hà chiều sau trở lại ngự thư phòng, lại ở cửa nhìn thấy hậu hà Ngọc Khanh đông thái giám, một đám run bẩn bật, nhìn thấy Ngọc Ánh Lâu trực tiếp liền quỳ xuống, đem tin đưa cho hắn. Ngọc Ánh Lâu mở ra, tin lại là Ngọc Ánh Lâu tự tay viết, chữ viết có chút qua loa, có thể thấy được ngay lúc đó hắn tâm tình có bao nhiêu cấp. Bệ hạ Ngô thê đi xa phương Tây, chỉ vì một tìm chín đại hạn, tích chín đã không được đầy đủ, ngô thân thể chi độc vô giải, ngô sinh đã mất nhiều ngày, không muốn nàng chịu này nguy hiểm, nay đến khởi hành tung, vì vậy đi một tìm, nếu có thể này thân trở về không nói, nếu ngô thân chết, thỉnh quân an khang chớ niệm, sinh tử có mệnh, đem ngô đầu giường, hộp cùng trong hộp vật cùng ngô cùng táng có thể, ngô này đi, tâm đã quyết, sinh tử đã đạm, duy tình khó phóng. Thỉnh bệ hà không cần tìm, nếu trước khi chết có thể cùng ngô thê tái kiến, cuộc đời này rất may. Ngô phía sau, thỉnh quân nhiều hơn trân trọng, quân đã vì quân, thỉnh lấy lê dân làm trọng, hành tung đã xa, thỉnh quân chớ niệm, trong cung người vô quá, cũng vô pháp cả ngô, vạn xin đừng muốn trách tội, kỳ lưu tự. Ngọc Ánh Lâu chỉ cảm thấy trong lòng không còn, thân. Mình tựa vô lực chống đỡ suýt nữa té ngã. chú vĩnh cuốn quyết đỡ người, vội vàng muốn kêu thái y lại bị Ngọc Ánh Lâu khoát tay ngăn lại, hắn một đôi mắt tựa muốn giết người giống nhau nhìn quỳ gối trước mặt mấy cái tiểu thái dám mở miệng. Vương ra đi phía trước, nhưng có tình huống như thế nào? Hắn nói hỏi quá quảng, mấy cái tiểu thái dám nghĩ nghĩ, đành phải đem Ngọc Khanh Đông Phát Hỏa sự, cùng với nói kia vài câu lặp đi lặp lại nhắc mãi nói nói, bởi vì Ngọc Khanh Đông ngày thường cũng không phát hỏa, hôm nay thật sự khác thường. Ngọc Ánh Lâu minh bạch, Tiêu Tuyết Mạch đi vì hắn tìm chín đại hạ, hắn đi theo đi cũng thế, chín đại hạn đã tìm không đồng đều. nếu là Kaka đi phía trước, có thể có người yêu tại bên người bồi. như vậy, cũng hảo. Ngọc Ánh lâu vẫy vẫy tay gọi bọn hắn lui ra. đảo cũng không trách cứ ai, chính mình vào ngự thư phòng ngồi, lại là vẫn luôn phát ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Ngọc Gia, ngươi thiếu độc cô gia quá nhiều. độc cô gia một thân tài hoa cho ngươi đánh hạ thiên hạ giang sơn, lại muốn thế thế đại đại chịu kia kẻ quá buộc cô đơn mệnh cách khống chế, người yêu thương mỗi người nhấp nhô tình lộ không được chết già hắn hôm nay cái này ngôi vị hoàng đế đoạt một chút cũng không tâm mệt tiêu tuyết mạch tự ra đô thành liền vẫn luôn hướng phía tây đi nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị phía tây nhiều sơn dậy sớm năm thường có chiến tranh nàng đi trên núi có thể tìm được không ít chín đại hạ đồ vật đến nỗi hải tảo nàng đã số tiền lớn nhờ người đi bờ biển tìm rốt cuộc nàng xuống nước là thật không được chỉ có thể tìm hàng năm sinh hoạt ở bờ biển người mặt khác liền nàng chính mình đi tìm đi một đường hướng tây Càng đi càng hẻo lánh, hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt, dân cư bắt đầu trở nên thưa thớt, sơn thế bắt đầu trở nên hùng vĩ, gia cầm bắt đầu trở nên lệ khí một thân, lại đi phía trước đi, thường thường mấy ngày không gặp người. Tiêu tuyết mạch lấy ra, kim chỉ nam nhìn nhìn, lại nhìn hạ ra dê cuốn bản đồ, lúc này mới lại tiếp tục đi phía trước đi. Ngọc Khanh đông trừ bỏ Ngọc Ánh lâu ngoại không có nói cho bất luận kẻ nào hắn hành tung, hắn một đường chạy như bay, một nắng hai xương, chỉ vì đuổi kịp nàng tung tích. Khách điếm nhân ra, hắn một mực không lưu, chỉ có ở con ngựa nghỉ tạm ăn có thời điểm, hắn mới cùng con ngựa cùng nhau nghỉ ngơi, khởi thân liền tiếp tục hướng Tây, hắn biết 9 đại hạn tài liệu, phần lớn ở phía Tây, trong đó lại có đại bộ phận ở núi sâu, chiến trường chung, phía Tây Thiên Bắc có một ngoại man, cùng nhiều tộc giáp giới, khi có chiến tranh, xem ra nàng lộ tuyến hẳn là trước hướng trong núi tìm kiếm, lại đi đại tuyết sơn, cuối cùng đi sa mạc, lại phản hồi. Ngọc Khanh Đông trong lòng âm thầm gật đầu, nếu là hắn, cũng sẽ chung như vậy kế hoạch, có thể thấy được nàng đi phía trước là trải qua tỉ mỉ kế hoạch, tuyệt không phải đột nhiên hành động theo cảm tình, nhưng mà, đúng là bởi vì như vậy hắn trong lòng mới càng thêm trầm trọng, càng là kế hoạch chú đáo chặt chẽ. thuyết minh nàng càng lạnh tính, như vậy bình tĩnh vẫn là làm hà như vậy ngu xuẩn quyết định, hắn trong lòng, tự nhiên là khó chịu, tiêu tuyết mạch không biết Ngọc Khanh Đông sẽ đuổi theo, lại cũng vội vàng lên đường. Nàng muốn chạy nhanh bắt được đồ vật trở về cứu hắn. Nhiều ngày đi đường, ngày này buổi chiều thời gian tiêu tuyết mạch ngừng ở một ngọn núi dưới chân xoa hãn, ngựa Đầu nhìn núi cao, này sơn tựa hồ cũng không tính rất cao, chính là lại thập phần đầu tiếu, hành xanh um úc, nhìn lại nhưng thật ra thực tự nhiên, nghĩ đến là không ai đã tới, mà này một đường tiến đến, cũng không thấy lộ, nàng đều là cười ở trên lưng ngựa, má có đặt chân địa phương, đã là lộ. Không biết này trên núi có thể hay không có cái gì. Dựa theo trên bản đồ nói Ta hiện tại đã tới rồi những cái đó miểu không người yên địa phương Tính vẫn là khắp nơi tìm xem hảo Như Vậy tưởng tượng nàng liền xoay người xuống ngựa Nàng cũng may mắn đi vào thế giới này sau không có lười biếng Như cũ mỗi ngày rèn luyện Bằng không nàng này nhược nữ tử thân thể Thật đúng là chính là chịu không nổi như vậy lăn lộn Đường núi cực kỳ khó đi Nàng liền đem con ngựa buộc ở dưới chân núi Chuẩn bị chính mình lên núi đi Sơn thế đầu tiếu nàng đi cũng là tập trung tinh thần Sợ một cái không cẩn thận nga xuống đi Chính là đi trên núi dạo qua một vòng cũng không Có nhìn thấy muốn tìm đồ vật Nàng thông qua được đến tư liệu biết được Chín đại hạn những cái đó hoa cỏ tinh tế tranh vẽ Một vòng không thấy liền hà sơn tới Cười ở ma trên người tiếp tục đi phía trước đi Này sẽ mà sắc trời đem vãn Nàng cần thiết muốn chạy nhanh rời đi Nếu không thiên tối sầm Ai biết này núi lớn sẽ xảy ra chuyện gì Tuy rằng nháo quỷ nàng nhưng thật ra không sợ Nhưng là gia thú nàng sợ a May mắn này mã là thất thất ngựa, thực mau liền đi tới tương đối. Rộng lớn địa phương, buổi tối thời điểm tiêu tuyết mạch ngay tại chỗ yên ổn xuống dưới, khắp nơi tìm tìm tính toán lộng điểm cái gì tiểu động vật trước lấp đầy bụng. Này con ngựa một đường nhưng thật ra thực ngoan, cho nên nàng cũng liền không xuyên nó, làm nó chính mình ở nơi nào ăn cỏ. Nàng khắp nơi xoay chuyển, còn đừng nói, này trong núi món ăn thôn quê thật đúng là chính là không ít, nàng một hơi làm ra hai chỉ thỏ hoang, cầm đao trực tiếp lột ra đặt ở trên kệ để hàng. Khảo lên, thực mau, kia thịt hương vị liền phiêu ra tới, nàng cầm kia hai con thỏ một hơi liền ăn cái tinh quang, đánh cái nó cách, lúc này mới vuốt bụng đứng lên, lại cấp đóng lửa càng thêm chút củi lửa, tiêu tuyết mạch lúc này mới ở chung quanh bắt đầu tìm ngủ địa phương, sờ đờ lê trương 337 đi đường núi may mắn này trong núi đại thủ không ít, nàng không dám ngủ ở mặt đất, vạn nhất tới mãnh thú, nàng phỏng trừng ở trong mộng liền trực tiếp đã chết, nàng bỏ lên trên thụ, trực tiếp ghé vào trên cây ngủ, Nguyên bản nàng cũng không nghĩ tới người thật sự có thể ở trên cây ngủ, chiêu này vẫn là cùng đang y học đâu. Nàng nghĩ đến người no liền khóe miệng ngậm ấm cười, nga vào trên thân cây, thuật tay sái chút hùng hoàng phấn. Như vậy thứ nhất là phòng xà, thứ hai là phòng một ít cái khác sâu gì đó. Một giấc này ngủ đến an ổn, tiêu tuyết mạch là ở chân trời phiếm tinh dịch cá thời điểm tỉnh lại, cũng không đồ vật ăn, đại sáng sớm chính mình lại đi đánh. Chỉ thỏ hoang tới, ăn cơm sáng lúc này mới một lần nữa nắm ma đi. Nàng hiện tại là mỗi ngày đều cường đại tiêu hao, thật là muốn mỗi đốn đều ăn thịt a bất quá hương vị thật sự chỉ có thể giống nhau, liền muối đều không có, càng đừng nói cái gì thì là hoa tiêu mười ba thơm. Nàng quyết định, nếu là lại đi phía trước đi có thành trấn nàng nhất định phải mua điểm gia vị mang ở trên người, nướng BBQ không gia vị thật là sinh tồn không phải sinh hoạt, này đường núi cực kỳ không. Dễ đi, nàng ngồi trên lưng ngựa cũng cảm thấy không song dứt khoát liền chính mình xuống dưới nắm ma đi. Cứ như vậy tốc độ cũng liền chậm lại xuống dưới, ven đường một đường còn muốn quan tâm chung quanh hoàn cảnh, sợ đi ra biên giới tuyến liền xuất ngoại, như vậy liền thật sự phiền toái. Lại đi phía trước đi rồi chút thời gian, nàng lấy ra bản đồ nhìn xem, nghiên cứu hạ, may mắn kiếp trước có chấp hành nhiệm vụ thường xuyên khắp nơi chạy kinh nghiệm, bằng không lần này chỉ. Sợ muốn ăn càng nhiều khổ, nhìn mắt bản đồ, nàng lại đi phía trước đi 200 dặm mà sẽ có một chấn nhỏ. Kỳ thật chính là các thương nhân sẽ trải qua nơi đó, xem như một cái điểm dừng chân. Tiêu tuyết mạch nhìn mắt, trên bản đồ thượng nơi đó là Lâu Lan cùng Phương Bắc Khuyển Nhung chờ quốc một ít thương lữ trao đổi điểm. Thậm chí còn có chút ả dập thương nhân cũng sẽ từ nơi nào trải qua. Nói trắng ra là, nơi đó chính là cái thương nghiệp giao điểm. Các quốc gia người đều có, có điểm vùng đất không người quản cảm giác. Bởi vì nơi đó không có pháp luật cách nói, trừ bỏ bình thường mậu dịch, còn có một ít mặt khác phi pháp mậu dịch. Bất quá các quốc gia vì chính mình quốc gia thương mộ, đối này đều có một cái bất thành văn quy định, đó chính là nơi này không chuẩn cước bóc chờ hành vi, nếu không sẽ lọt vào các quốc gia phong sát. Rốt cuộc, đều là thương nhân làm buôn bán, nếu không thể bảo đảm cái này cơ bản nhất hàng hóa an toàn cùng với nhân thân. An toàn, nghĩ đến cũng không ai sẽ đi. Chỉ là này tiểu thành trấn tuy rằng có cái này quy định, cước bóc hàng hóa nhưng thật ra không có gì quá nhiều sự tình, nhưng là cường tài vật gì đó vẫn là khó tránh khỏi. Tuy rằng các quốc gia đều có quy định nhưng trước sau trời cao hoàng đế xa hơn nữa lại là biên giới các quốc gia quản lý lên đều phiền toái cho nên chỉ cần đừng nhau đến quá lớn vấn đề cũng liền như vậy hồi sự cho nên nơi này thương nhân thường thường đều là kết bẻ kết đội mang theo từng người nhân mã lui tới tiêu tuyết mạch bởi vì muốn tìm đồ vật vốn di liền ở này đó núi sâu cho nên cố ý tránh đi người đi đại lộ vẫn luôn đi này đó hẻo lánh địa phương lại đi phía trước đi nơi này tựa hồ là ly sơn có chút xa. Địa lý vị trí tương đối bằng phẳng, cũng là, 200 dặm ngoại có cái tiểu thành trấn kia tổng không thể ở trên núi đi, cho nên địa lý thượng khẳng định là phải có nhẹ nhàng, nhưng tiêu tuyết mạch cước trình mau, sắc trời. Trạng vạn thời điểm nàng đã an trí hảo buổi tối phải dùng hết thẻ, con ngựa uy phì, chính mình đêm nay còn vận khí đặc biệt tốt xử lý một đầu sơn dương, tuy rằng có điểm gầy, bất quá nàng cảm thấy đêm nay cùng sáng mai thức ăn có rơi xuống. Nàng hiện tại là thật sự có thể ăn, vẫn luôn như vậy gầy gầy sơn dương nàng hai đốn là có thể thu phục, hơn nữa nàng hiện tại không có điều kiện năng ra, chỉ có thể trực tiếp lột ra, sở hữu cũng liền tạo thành có thể ăn đồ vật không. Nhiều lắm, nội tạng lại vô pháp lọc, đành phải ăn kia không muối thịt nướng, sở đờ lê ăn xong rồi cơm chiều nàng đánh cái cách, đi trên lưng ngựa chuẩn bị này đó hùng hoàng ra tới chuẩn bị nghỉ ngơi, con ngựa lại đột nhiên chấn kinh giống nhau hí vang lên. Tiêu tuyết mạch thấy con ngựa hí vang thực không bình thường tức khắc liền để phòng lên, tại giá ngoại, gia súc cảm giác vĩnh viên so người mẫn cảm, chúng nó có thể cảm giác được rất nhiều đồ vật, không thể nói căn cứ, nhưng chính là cảm giác đến, đây là một loại thiên phú, nói không rõ. Bởi vì con ngựa cái này hí vang tiêu tuyết mạch một phen lấy ra dấu ở yên ngựa thượng kiếm, đó là nàng cố ý làm ra, thứ tốt, cũng sắc bén, một mặt nhìn mắt dấu ở trên eo chủy thủ. Ở chỗ này vùng hoang vu giá ngoại, ai biết sẽ đến thứ gì, chính là trung quanh, vẫn như cũ là an tĩnh, ra con ngựa hí vang, nó tựa hồ là bị dọa tới rồi dường như, tiêu tuyết mạch không dám đại ý, lại sợ con ngựa kinh hoàng đã đến nàng. Không dám đi thân cận quá, mà đúng lúc này, trung quanh vang lên lang kêu, tiêu tuyết mạch trong lòng lột bột nhảy dựng, lang như thế nào sẽ đến, bất quá loại địa phương này có lang đảo cũng là không kỳ quái, lang là quần cư, nhưng là cũng có đơn độc hành động. Này liền xem vận khí, nếu là một đám, kia đêm nay liền phiền toái nàng nắm trong tay kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng, thực mau, ban đêm kia xanh mượt đôi mắt liền từng đôi sông ra, nàng nhìn thấy bộ dáng này tức khắc. Liền biết chính mình vận khí không tốt, bởi vì có thật nhiều đôi mắt, nàng đánh giá có 20 đầu lang, đi mẹ ngươi, bối, nàng mắng xong câu này liền một phen đem chủy thủ rút ra tới, hiện tại đôi tay đều là binh khí, kia bảy soi đã đem nàng vây quanh lên, vẫn sức chờ phát động. Tiêu tuyết mạch cũng không dám lộn xộn, bởi vì lang số lượng nhiều, nàng cần thiết muốn tìm hảo vị trí tốt nhất, một khi nàng bị bắt lấy, này đó lang số lượng có thể trực tiếp đem nàng ăn sạch. Ngao một tiếng lang kêu, bảy tám đầu lang trực tiếp nhào tới, nàng huy kiếm liền chém, căn bản mặc kệ cái khác, tuyệt đối không thể làm lang gần người, chỉ cần có một đầu lang kiềm chế nàng, như vậy dư lại những cái đó vây xem, liền sẽ trực tiếp đem nàng lược đảo, cho nên nàng cần thiết muốn so lang ác hơn. Trong tay trùy thủ là làm cuối cùng phòng tuyến, vạn nhất có gần người lang, như vậy lúc này kiếm chiều dài sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là trùy thủ ưu thế liền hoàn. Toàn thể hiện rồi ra tới, cái này kêu ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, quanh thân vây xem bảy sói thấy chính mình trực tiếp tổn thất thật nhiều đầu lang, ngao một tiếng lớn tiếng, toàn bộ bảy sói công kích lại đây, bốn phương tám hướng. Nàng cũng không dám có chút phân tâm, một phen kiếm tứ phía huy chém, nàng đi vào nơi này sau, đang ý cũng từng giao quá nàng một ít võ công phương diện đồ vật, thật là rất có tác dụng, lang huyết vẩy ra, nàng thậm chí có thể nhìn đến, bị nàng chém đến thi cốt không được đầy đủ thi thể ngã trên mặt đất, lang huyết vẩy ra ở nàng trên mặt, nàng mỗi nhất kiếm chém ra đều mang theo ngươi chết ta sống tàn nhẫn kính nhi, nháy mắt, trên mặt đất lang thi thể đã bày không ít, lại không có một khối là toàn thây, Ô một tiếng, phía sau con ngựa chuyển đến rên rỉ, nguyên lai là có một đầu lang hướng về phía nó nhào tới, một ngụm cắn ở nó cổ chỗ, tiêu tuyết mạch một cái phân tâm đang muốn tiến lên, một đầu lang đã nhân. Cơ hội phi thân lược tới, mắt thấy tiêu tuyết mạch yết hầu liền phải bị lang cắn đứt, lại thấy một đạo ngân quang, nàng cầm ở trong tay chủy thủ vung lên, kia lang đầu trực tiếp bị hoa khai thành hai nửa, tiêu tuyết mạch lúc này mới xoay người nhất kiếm bổ kia lang, đáng tiếc con ngựa đã chết chương 338, bảy sói nàng trải qua này một phen chiến đấu kịch liệt cũng có chút tim đập ra tốc, nhìn đầy đất thi thể, lại nhìn mắt trong tay chủy thủ, không thể tưởng được thanh chủy Thủ này thế nhưng mới là thứ tốt, hảo sinh sắc bén. Nàng một mặt cẩn thận kiểm tra rồi chung quanh hoàn cảnh, xác định sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tuy rằng nàng cũng biết đây là tạm thời, nhưng là nàng còn không thể lập tức đi. Nàng binh tướng khí liền đặt ở trên người, muốn đào hố đem ngựa nhi chôn Đáng tiếc này một thế hệ thổ đều thập phần cứng rắn, trừ phi có cái xẻng một loại đồ vật, chính là nàng đều không có. Bất đắc dĩ nàng đành phải ngồi xổm xuống thân sờ sờ con. Ngựa đầu, có chút xin lỗi. Xin lỗi con ngựa. Sờ soạn đầu, nàng đem trên lưng ngựa đồ vật cầm xuống dưới, lại tìm tới một ít củi đem mã thiêu, tuy rằng vô pháp đào hố chôn ngươi, nhưng cũng không cho ngươi phơi thay hoang giá, đốt thành cho cốt, Tiêu Tuyết mạch cảm thấy như vậy cũng không tồi. Thu thập hạ đồ vật nàng đang chuẩn bị đi. Lại nhìn trên mặt đất lang thi thể ngẩn ra thần Này đó lang như vậy chủ động công kích nàng Nói không chứng ăn qua thịt người Kia chẳng Phải liền tính chín đại hạn soi đói gan Nàng đành phải tìm ra củi làm thành cây đuốc Nhưng kia cây đuốc chiếu sáng độ thật sự là khút đi Tiêu tuyết mạch nhìn qua phí đôi mắt Hơn nữa này bóng đêm lại chầm Hơi chút xa một chút địa phương gì đều nhìn không thấy Bất quá tương đối với hiện tại lại nói Cũng đã xem như tốt nàng lấy ra chủy thủ tìm đầu nhất cường tráng lang một phen phá vỡ nó bụng gỡ xuống gan lang bởi vì ăn thịt người cho nên tâm can sẽ biến thập phần tanh. cười thật là ghê tởm người tiêu tuyết mạch thỏ lại gần nghe thấy một chút thiếu chút nữa không đem buổi tối sơn dương thịt cấp nhổ ra nghĩ đến thứ này là được chính là nàng lo lắng đến lúc đó đang y tài liệu không đủ lòng có điểm hậu thế nhưng phá vài đầu lang bụng gỡ xuống gan bỏ vào sớm đã chuẩn bị tốt trong túi Sở đợi lê đây là nàng chuyên môn chuẩn bị dùng để trang này đó nội tạng có hai cái túi, một cái là thông gió thông khí, vì chính là đem nội tạng hong gió, một, cái khác là bịt kín, là dùng để tồn trữ nội tạng, hiện tại trời chiều rồi, nàng cũng không dám lưu lại nơi này, phải biết rằng giống loài đều không phải chỉ một tồn tại, vừa mới tới nhiều như vậy lang, ai biết còn có thể hay không có khác lang hoặc gia thú, thu thập hảo này đó nàng lại nhìn mắt cây đuốc cùng sắc trời ám trầm, lại mắng một câu, chính là vô pháp, nàng đành phải đi bộ đi phía trước đi, May mắn nàng buổi tối ăn no, lúc này đảo cũng là có sức lực, liền một người cầm cây đuốc đi phía trước đi, đi rồi hồi lâu, củi muốn thiêu xong rồi, nàng tìm tới tân củi gỗ chuẩn bị, đem cây đuốc xử ở trong đất thẳng đến hỏa tinh diệt lúc này mới dám đi, phải biết rằng nơi này đều là núi rừng gì đó, một khi khiến cho hỏa hoạn, kia kết quả thật là không dám tưởng tượng, này một đường tiêu tuyết mạch không biết thay đổi nhiều ít cái cây đuốc lúc này mới đi tới hừng đông, mệt nàng thẳng thở dốc. Lúc này mới ngồi dưới đất chuẩn bị nghỉ ngơi một lát Này Đại buổi sáng Hy vọng những cái đó ra thú cũng đều ở ngủ nướng Nàng trên mặt đất nghỉ tạm Lại thấy bầu trời một đám chim chóc bay lại đây Dừng ở ly nàng cách đó không xa địa phương Này chim chóc rất lớn Có thành niên ngỗng như vậy đại Tiêu tuyết mạch nhìn liền bẹp miệng Đi rồi cả đêm Tối hôm qua ăn thịt dê đã sớm tiêu hóa Nàng cuống quyết lấy ra cung Từ trên mặt đất nhặt đá lên một viên đá đánh qua đi Dựa vào võ công đáy thành công đánh chết vẫn luôn chim bay, cái khác chim bay đã sớm chạy, tiêu tuyết mạch chạy tơi nhặt lên kia chim bay, nhìn cùng ngông cũng không nhiều lắm khác nhau, chính là sẽ phim mà thôi sao, nàng không nói hai lời liền tìm tới củi giá nổi lên đóng lửa, một mặt đem chim bay lột ra phóng đi lên nướng, đi rồi một đêm cũng mệt nhọc, chính là lại không dám ngủ, nguyên bản ngày hôm qua ban ngày mệt mỏi một ngày liền vây được không được, buổi tối còn đi bộ đi rồi cả đêm lộ, hiện tại là ngáp liên tục, Vì chống lại buồn Ngủ Nàng lấy quá bản đồ nhìn hạ Thô sơ giản lược phỏng trừng ngày hôm qua đi rồi một ngày Thêm tối hôm qua đi bộ tốc độ Nàng hiện tại ly tiểu thành trấn khoảng cách đã không xa Tối hôm qua thượng lấy nàng bước chân 30 dặm lộ là khẳng định đi rồi Tuy rằng thiên thực hắc Hơn nữa lộ thập phần khó đi đánh chiết khấu Nhưng điểm này tin tức nàng còn có Sau đó hơn nữa ban ngày con ngựa mang nàng đi Hiện tại hẳn là đi rồi 100 dặm đại khái Tiêu tuyết mạch trong Lòng phỏng đoán cũng chỉ là đại khái đoán một chút, một mặt nghĩ chính mình có muốn ăn hay không đồ vật ngủ một giấc, rốt cuộc này lộ cũng khó đi, nàng từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ, suốt 12 cái canh giờ không có chợp mắt, bất quá một phen trong lòng giãy rùa lúc sau nàng vẫn là lắc đầu, nàng hiện tại một ngủ, không có người kêu nàng, ít nhất đều đến sau giờ ngọ mới tỉnh lại, ban ngày thời gian liền như vậy trì hoãn, buổi tối lại không có khả năng lên đường. Vạn nhất gặp gỡ thứ gì vậy càng phiền toái, cho nên nàng trong lòng gõ định rồi. Chỉ có 100 dặm lộ, này một cái ban ngày thời gian cũng trường, nàng bị hảo lương khô, trực tiếp nhanh hơn bước chân, lấy ra trước kia huấn luyện ra ngoại chạy bộ năng lực, trời tối thời điểm, hẳn là có thể đến tiểu thành trấn Nàng đem chim bay phiên mỗi người nhi nướng, miễn cho đến lúc đó nướng tới nửa bên thục nửa bên sinh, một nửa đều nướng hồ giống nhau còn không có thục, lộng xong nàng. Về nước đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Tối hôm qua nàng là bóng đêm dài đặc chịu hạn chế, dưới loại tình huống này đều có thể đi 30 dặm mà, ban ngày thời gian càng dài, hơn nữa chịu hạn chế cũng ít, tuy rằng có điểm mệt, nhưng là ăn nhiều một chút, cũng không phải căng bất quá tới. Bởi vì là đường núi, con ngựa cũng không thể chạy, cho nên ngày hôm qua con ngựa tốc độ cùng nàng bình thường không được tốc độ kém sẽ không quá lớn, chỉ là nói người cưới ngựa tiết kiệm thể lực, cho nên nàng tinh tế đánh giá, nàng nhanh hơn hạ tốc độ, con ngựa có thể hành 70 dặm. Nàng vấn đề không lớn, hơn nữa liền tính đêm nay trời tối trước không thể đến tiểu thành trấn nhưng ly đến như vậy gần, càng tới gần người địa phương ra thú lý luận thượng liền càng ít, như vậy cũng tương đối an toàn rất nhiều. Nàng trong đầu đêm này hết thảy đều qua một lần, khẳng định ý nghĩ của chính mình, ăn xong cơm sáng liền đi, nhanh hơn bước chân hành quân, tận lực ở trời. Tối thời điểm tới tiểu thành trấn liền tính không thể tới, cũng có thể tới gần. Như vậy tưởng tượng nàng đem đồ vật thu thập một chút, Không sai biệt lắm lúc này chim bay cũng có thể ăn Nàng cầm lại đây Tuy rằng thực năng Nhưng là nàng hiện tại Có thể so tối hôm qua những cái đó sói đói no không đến chạy đi đâu Một hơi liền đem chim bay ăn cái tinh quang Sờ sờ bụng Bụng ăn no người cũng tinh thần Nàng diệt đóng lửa Cầm lấy đồ vật Dựa theo kim chỉ nam chỉ thị tiếp Tục đi phía trước đi Này một đường nàng có thể nói là nhanh hơn bước chân Rốt cuộc tới rồi tiểu thành trấn liền phải hảo rất nhiều Cho nên nàng đi tương đối cấp Ước chừng giữa trưa thời điểm nàng lại đánh món ăn thôn quê tới ăn, cũng không nghỉ ngơi, cả người mang theo đồ vật trực tiếp đi phía trước đi. Thứ nhất là nàng thân thể tổ chất đích xác tương đối hảo, thứ hai là nàng tố chất tâm lý. Rốt cuộc kiếp trước đều từng có như vậy huấn luyện, huống hồ tối hôm qua chín. Đại hạn trong đó giống nhau sói đói gan, nàng trong lòng dường như cũng có sức sống, người cũng liền có tinh thần. Kỳ thật chín đại hạn trước tám dạng đều hảo lộng tới tay. Khó khăn tuy rằng cao thấp không đồng nhất nhưng vẫn là có thể lộng tới, chân chính không ai động thủ đi tìm nguyên nhân. Kỳ thật là cuối cùng một hạn, cũng là toàn bộ giải dược thuốc dẫn tuyệt tích. chương 339 đuổi theo Ngọc Khanh Đông cho nên tất cả mọi người buông tay. Hiện tại, chỉ có tiêu tuyết mạch. Biết cuối cùng một hạn rơi xuống, độc cô Hà Năm đó nghiên cứu, cứu nhi tử. Đang lúc hoàng hôn trước mắt như cũ là một mảnh đường núi, hoặc là nói kia như cũ không phải lộ. Tiêu tuyết mạch đã một thân là hãn, nàng chính mình đều có thể ngửi được trên người xú vị. Chính là tiểu thành chấn còn không có thấy, nàng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, đều đi đến nơi này, tổng không thể dừng lại bước chân đi. Hơn nữa bởi vì đi rồi một ngày, nàng hiện tại thế nhưng không có muốn. Nghỉ ngơi ý tứ, cái gọi là mệt quá mức, đại khái liền ý tứ này đi. Rốt cuộc, nàng đã tiêu hao quá mức thể lực, trạng vạng dáng đỏ cao cao treo ở chân trời, tầm tầm lớp lớp tựa như một tầng tầng cẩm tú hồng lụa cao cao huyền kia màu đỏ sậm vân chiếu đại địa một mảnh ám chỉ ngọc khanh đông trên mặt là nặng nề áp lực này núi sâu thập phần nguy hiểm không nói đến nàng một nữ tử như thế nào có thể quá hơn nữa này phương bắc còn rất có gia thú nhất không khéo chính là tiêu tuyết mạch đi thời điểm đã lập xuân thời tiết ấm lại băng tuyết hòa tan rất nhiều gia thú đều sẽ mở rộng lãnh địa đi tìm ăn rốt cuộc một cái trời đông giá rét qua đi chúng nó lương thực cũng ít Ngọc Khanh đông một đường đi tới Thật là phát hiện dấu vết Má đề ấn rất là rõ ràng bị hắn phát hiện vài cái Liền tại đây chạng vạn Hắn thấy ven đường đóng lửa Hắn trong lòng căng thẳng Xoay người liền xuống ngựa tới Hắn khẳng định này nhất định là tiêu tuyết mạch lưu Lại, kia vó ngựa ấn là đô thành Hắn đi theo này đó manh mối đi Hiện tại lại nhìn đến đóng lửa Một bên còn có cùng loại con thỏ xương cốt Nhìn dáng vẻ còn thực tân hẳn là cũng liền một hai ngày hai ba thiên bộ dáng Hắn hoảng hốt. Rốt cuộc sắp tìm được nàng, hắn tâm đều rối loạn. Lấy ra bản đồ hắn nhìn một lần, từ nơi này tiến đến 200 dặm sẽ có hối giao chấn, nàng hẳn là sẽ đi nơi đó. Như vậy tưởng tượng hắn xoay người liền lên ngựa, một đường đi phía trước vội vàng. Mà đi, tiêu tuyết mạch đi đến ban đêm thời điểm liền cả người đều mỏi mệt tới rồi cực điểm, nàng thậm chí có một ý niệm, ngay tại chỗ ngã xuống ngủ. Nàng thật sự là đi không đặng, toàn thân cơ bắp đều quá độ sử dụng, đặc biệt là hai chân cơ bắp. Hoàn toàn chính là nhức mỏi, nàng môi đã khô cạn nổi lên một tầng da, thật là muốn nhiều chặt vật liền có bao nhiêu chặt vật. Bùm một tiếng, nàng không quan tâm trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thoải mái, nếu là lại nằm xuống, sẽ càng thoải mái. Nơi này địa thế tính bình thản, nàng nghỉ ngồi một hồi lâu, càng ngồi càng vây, nhưng nơi này thật sự không phải nghỉ ngơi địa phương, nàng chỉ có thể đứng lên tiếp tục đi, nơi này tới gần nhân loại cư trú điểm. Có lẽ sẽ không có cái gì ra thú, nhưng là có người cũng thực phiền toái rốt cuộc người chính là lớn nhất ra thú. Nàng lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, không dài, chính là nàng lại cảm thấy dường như đi rồi vài trăm dặm dường như, mà lúc này. Trước mắt nhìn lại, ven đường nhưng thật ra có một viên đại thụ, dưới ánh trăng có vẻ thật phần tạp mắt. Tiêu tuyết mạch tức khắc đã bị rót vào một tia lực lượng, có đại thụ, kia nàng có thể ngủ một giấc. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, khô cạn yết hầu chuyển đến một trận đau đớn, nhưng nàng cũng đành phải vậy, điên cuồng chạy qua đi. Này đại thủ quả nhiên là cành lá tốt tươi, nàng tay chân cùng sử dụng cuống quýt bò đi lên, sái hùng hoàng phấn, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một. Giấc, đang y một đường cấp đuổi, dường như sợ nàng sẽ xảy ra chuyện giống nhau, một đường đi phía trước đi, trên đường gặp được vài cái đóng lửa, có thể thấy được hắn đi lộ là đúng, trong lòng cũng liền an tâm rồi một ít. Chỉ là nhìn đống lửa càng ngày càng tân, nghĩ đến ly nàng càng ngày càng gần, hắn trong lòng ngược lại nguyệt tới cũng khẩn trương. Tiêu tuyết mạch thật sự là quá mệt nhọc, nếu không phải một trận ồn ào thanh âm nàng có thể tiếp tục ngủ tiếp mấy cái canh giờ. Mau, đêm này đó đều ném xuống, mau. Nhiều người như vậy, có thể hay không tra được chúng ta. Sợ cái gì, toàn bộ đều đã chết, liền người bị hại đều không có, nguyên cáo đều không có, ai đi tra. Mấy cái biêu hã nam nhân thanh âm rất là ồn ào. Tiêu tuyết mạch gần nhất thần kinh đều thuộc về độ cao mẫn cảm, bị như vậy một xảo cũng liền tỉnh lại, này đại thủ may mắn là đủ đại, lá cây cũng nồng đập, lúc này mới đem nàng thân mình che đệ, mặt đất vài cái cây đuốc chiếu. Rồi, xem đảo cũng coi như là rõ ràng, nàng liền như vậy ghé vào trên thân cây, mặt đất có vài cái nam nhân đứng, trên mặt đất còn nằm mấy thi thể, kia mấy nam nhân đem thi thể đều ném tới rồi một bên một cái mương phùng, nhìn dáng vẻ không phải đang làm cái gì chuyện tốt nói. Tiêu tuyết mạch cũng không dám đi loạn chọc phiền toái. hơn nữa đối phương cái gì lai lịch nàng cũng không rõ ràng lắm, đành phải ở mặt trên nhìn. Sở đờ lê này đám người có tám, trong đó có một cái tựa hô là Lão đại, trên mặt đất thi thể tiêu tuyết mạch không dám xác định, nhưng là từ nàng tỉnh lại khi nhìn đến liền có bốn cổ thi thể, cho nên cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm. Những người đó đem thi thể toàn bộ ném xong rồi lúc này mới vô tay, cầm lấy cắm trên mặt đất cây đuốc vỗ vỗ tay rời đi. Tiêu tuyết mạch từ đầu tới đuôi đều là tinh thanh, thẳng đến xác định người đi xa, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi xuống nhìn xem, chính là trên tay nàng cũng không có cái. gì cây đuốc, lúc này thiên lại hắc, trên mặt đất tình huống như thế nào cũng khó nói, ngáp một cái, nàng vây được không được, tính, vẫn là ngủ đi. Ngày mai trời đã sáng lại nói, như vậy tưởng tượng nàng cũng mặc kệ ly nàng cách đó không xa có bao nhiêu thi thể, trước ngủ lại nói. Nàng lại lần nữa tỉnh lại là ngày hôm sau trời sáng thời điểm, hôm nay thời tiết tựa hồ không tồi, còn có thái dương, đáng tiếc quá nhỏ, thấu bất quá dày đặc lá cây, bất quá chim chóc nhóm nhưng thật. Gia thực sung sướng, ở trên cây bay tơi bay lui cặn ba kêu, tiêu tuyết mạch chính là bị này cặn ba kêu thanh âm đánh thức, xoa xoa đôi mắt, đứng dậy ngồi dậy, nàng một thân đã dơ không thành bộ dáng bất quá nàng cũng lười đến quản. Nhìn hạ bốn phía không có gì người lúc này mới cầm đồ vật hạ thụ, đang muốn đi lại dừng lại chân sờ sờ đầu, nàng giống như nhớ rõ tối hôm qua thượng làm một giấc mộng mơ thấy có người vứt sát tới, sờ sờ đầu, nàng như thế nào sẽ làm như vậy kì? Quái mộng bất quá này mộng quá chân thật, nàng bẹp bẹp miệng, vẫn là hướng cái kia mương phùng nhìn lại, mương phùng không thâm, cũng liền 10 mét tả hữu, nhưng là hiện tại lại nằm 6 cổ thi thể, toàn bộ là nam. Tiêu tuyết mạch nghi nghĩ sờ đầu, nàng cũng sờ không chuẩn đây là tình huống như thế nào, bất quá đã có người ở chỗ này vứt xác, kia thuyết minh nơi này ly người bình thường chủ địa phương hẳn là không xa. Như vậy tưởng tượng nàng lại nhìn mắt những cái đó thi thể. Nghĩ lại tối hôm qua nhìn đến những người đó, tối hôm qua là tinh thần không hảo không có quá mức chú ý, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, những người này xuyên y phục đều là tụng ung người, nhưng là có có chút không đúng, chỗ nào không đối nàng giống như lại nghĩ không ra, sờ sờ bụng. Khẳng định là qua đói bụng, đại não cung huyết không đủ cho nên muốn không đứng dậy. Nàng nhìn kỹ một lần những cái đó thi thể, nơi này ly hối giao chấn không xa, mà nơi đó đều là thương nhân, làm. Không hảo là vì tiền tài đi. Như vậy tưởng nàng xê dịch đáp ở trên lưng bọc hành lý, xoay người hướng hối giao chấn phương hướng đi. Lại đi rồi vài dặm đường, mơ hồ đã có thể nhìn đến có nhân tu tập quá lộ. chương 340, hối giao chấn tuy rằng vẫn là có chút khó đi, bất quá tiêu tuyết mạch đã hưng phấn thảm. Cũng không màng chính mình đã đói bụng sự, nàng muốn tìm được địa phương hảo hảo ăn một đốn tốt, phải có muối ăn phải có thì là còn phải có 13 hương. Lại đi phía trước, đi rồi một vài, trên đường đã là thập phần hảo tẩu đường lát đá, ở đi phía trước đi, cũng đã là quan đạo, trên đường đã có không ít người đi đường. Nàng lúc này mới cõng bọc hành lý hướng trong chấn tâm đi, thẳng đến nhìn đến kích động dòng người, tuy rằng có chút lỗ máng phong cách kiến trúc chấn nhỏ, bất quá nàng vẫn là cười. Tùy theo ở mảnh đất trung tâm tìm ra khách điếm chủ hạ, muốn một bàn đồ ăn, có rau dưa có thịt dê, hơn nữa một chút thì là, tiêu tuyết mạch cảm thấy. Nàng rau dưa đều có thể ăn ra thịt dê hương vị, no no ăn một đốn, nàng lại đi trên đường mua một thân sạch sẽ nam trang trở về, hỏi tiểu nhị muốn nước tắm, lúc này mới trở về phòng đi tắm rửa xong, nằm ở trên giường trực tiếp liền đã ngủ, dù sao cũng là khai cửa hàng, lại là ở trung tâm. Nghĩ đến điểm đen khả năng tính không lớn Hơn nữa an toàn hẳn là vẫn phải có Bằng không người đến người đi Cũng liền không tốt như vậy sinh ý Ngọc Khanh đông một đường đi phía trước đi Cái mũi người được một cổ tử tanh tuổi hương vị Bí mật mang theo mùi tanh Thật phần ghê tởm Hắn nhìn không được nhăn lại cái mũi Xoay người từ trên lưng ngựa xuống dưới tiến đến Kiến giải thượng nằm 20 đầu lang bộ dáng thi thể Hơn nữa tất cả đều là bị tách rời Ngọc Khanh đông trái tim run rẩy tách rời buôn qua đi Cũng quản không được tanh tuổi liền đem hiện trường lập tức cẩn thận thăm dò một lần. Trên mặt đất hắn tìm được rồi đóng lửa dấu vết, phi thường tân. Trên mặt đất còn có không ăn xong sơn dương thịt, một bên còn có một cái đóng lửa cho tàn. Hắn tò mò ngồi xổm xuống thân xem xét. Cho tàn còn bí mật mang theo một ít không có thiêu xong thi cốt. Hắn nhìn kỹ xem, tựa hồ là ma thi thể, ân nghi hoặc nhíu nhíu mày. Hắn lại đứng dậy đi xem xét những cái đó lang thi thể, toàn bộ là bị lưỡi dao sắc bén giết chết trong đó một đầu lang là bị một phen chủy thủ cắt mở đầu ngọc khanh đông nhận ra đó là hắn đưa cho tiêu tuyết mạch chủy thủ cái khác đều là vết kiếm chỉ có này đầu là chủy thủ xem ra này đầu lang là dựa vào gần nàng thân nghĩ đến đây hắn trong lòng liền bắt đầu luống cuống đứng lên khắp nơi xem xét hạ vài đầu lang bụng đều bị phá khai rồi gan không thấy xem ra hẳn là bị lấy đi rồi sờ đờ lê bất quá ở hiện trường hắn cũng không có tìm được nàng tung tích hẳn là không có bị thương hắn như vậy tưởng Một mặt nhìn phía trước, nàng ma hẳn là bị cắn chết cho nên mới hỏa táng, như vậy đi. Tới lộ nàng liền chỉ có thể đi bộ, cứ như vậy nàng tốc độ liền tuyệt đối là không mau được. Nghĩ đến đây hắn xoay người liền lên ngựa, nhanh chóng đi phía trước đi. Khấu khấu khấu một trận rồn rập mà bạo loạn tiếng đập cửa đem tiêu tuyết mạch đánh thức. Nàng bất mãn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, vây, nhưng là có người đem nàng đánh thức. Thật là muốn ngủ cái hảo giác đều không yên Phật, nàng bất mãn đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa một đám quan môn người nhìn thấy nàng liền lấy ra mấy chương bức họa, hỏi nàng có hay không nhìn đến trên bức họa người. Tiêu tuyết mạch đem bức họa toàn bộ xem xong, kỳ quái, cư nhiên cảm thấy có điểm quen mặt. Bất quá nàng biết loại này thời điểm là tuyệt đối không thể nói thật ra, này đó quan sai rốt cuộc là bên kia người còn khó mà nói, nhìn bọn họ bên hông vác đại đao, ai biết có thể hay không một đao trực tiếp bổ nàng chưa thấy qua tiêu tuyết mạch một bộ sự không liên quan mình thật sự chưa thấy qua bộ dáng lắc đầu kia quan sai cũng bất hòa nàng nhiều rong dài trực tiếp vung thư gọi người đi vào cha tiêu tuyết mạch đang muốn ngăn trở một cây đao hoành cổ trước nàng lập tức liền ngừng lại dân không cùng quan đấu đạo lý này nàng là hiểu kia quan sai nhìn nàng hừ một tiếng nói chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự tra tìm mà thôi chỉ là điều tra ngươi yên tâm nói xong người nọ liền thu hồi đao Tiêu tuyết mạch liếc mắt nhìn hắn, lại khó chịu cũng không có biện pháp, cường. Long không áp bọn rắn độc, thật muốn nổi lên xung đột, có hại tuyệt đối là nặng. Bất quá may mắn này nhóm người cũng không nhiều lưu lại, thực mau liền đi ra ngoài, đối phương cũng cũng không có nhiều xem nàng. Bọn họ tới như dò giống nhau cấp, đi cũng như dò giống nhau cấp. Bất quá tiêu tuyết mạch vẫn là lưu tâm, bọn họ cũng không phải nhầm vào nàng một người, sở hữu chủ phòng cho khách gian đều là tra tìm. Như vậy tưởng tượng nàng liền càng thêm không sao cả. Đóng cửa, đang định ngủ, hai ngày này nàng là vây thành cầu tiết tấu, cố tình còn không có phát ngủ một cái hảo giác, cho nên tinh thần cũng không tốt, đang định lên giường tiếp tục, bụng lại hoa hoa kêu, tính, vẫn là ăn cơm trước đi, nàng lấy quá bọc hành lý ở trong phòng tàng hảo, liền giấu ở ngăn tủ mặt sau, bởi vì nàng không yên tâm, rốt cuộc nơi này người nào đều có, vạn nhất bị trộm đâu, nàng đi xuống lầu đi, lại điểm một bàn đồ ăn, kia tiểu nhị thấy nàng là cái nam nhân dáng vẻ. Liền hỏi nàng uống không uống rượu, tiêu tuyết mạch là uống rượu, nhưng là lại cũng là cái rất có tự hạn chế tính người, nàng hiện tại ra cửa bên ngoài, vẫn là không cần uống rượu hảo, đại gia ta còn có việc muốn làm, chứ không uống. Nàng cố ý thô giọng nói chuyện, khiến cho cả người thoạt nhìn thực thô giáp bộ dáng. vì không bị người nhìn ra khai, nàng ăn cơm cũng cố ý ăn rất hào phóng, thoạt nhìn thật sự tàn nhẫn giống cái tính tình không được tốt nam nhân, cơm nước xong. Nàng liền hướng trên lầu đi chuẩn bị tiếp tục ngủ, muốn xuất phát đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến trước nghỉ ngơi tốt mới được. Nào biết vừa muốn lên lầu lại trực tiếp cùng xuống lầu người đụng phải, đối thượng hung tận trực tiếp liền hướng về phía tiêu tuyết mạch giống lên lên, mắng nàng không trường đôi mắt. Tiêu tuyết mạch trong lòng lột bột nhảy dựng này không phải tối hôm qua vứt xác mấy người kia sao, sao ở chỗ này, bất quá trên mặt lại là nhìn không ra tới, giả bộ. Một bộ sợ hai bộ dáng hướng trên lầu đi, còn phòng trừng thoạt nhìn thực kiên cường trở về hai câu miệng. Một hồi đến phòng nàng liền chống cầm tưởng sự tình, nàng nhớ tới trên bức hoa nhân vi cái gì quen mắt, chính là bị vứt xác người chết. Bất quá quan môn nhân vi cái gì tìm bọn họ, tiêu tuyết mạch nghi nghĩ, dựa theo tối hôm qua thượng những người đó cách nói bọn họ đem người đều giết sạch rồi, đó chính là nói đã không có báo án người, kia quan môn người là như thế nào cha? Được đâu, tính, dù sao cũng mặc kệ chính mình sự. Tiêu tuyết mạch hất hất đầu, kêu công môn người đi cha đi. Nàng nằm đến trên giường đi tiếp tục ngủ, tính toán một giấc này nhất định phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó đi ra ngoài mua con ngựa, chuẩn bị chút ăn, sau đó liền khởi hành hướng phía tây đi. Dựa theo nàng được đến tin tức, càng đi phía tây càng lạnh, hơn nữa nàng muốn vào núi sâu, chỉ sợ đến lộng kiện lông cáo áo choàng mới được, nghĩ này đó thượng vàng hạ cám sự. Tình nàng liền thấy buồn ngủ, bất chi bất giác liền đã ngủ. Ngọc Khanh Đông tới hối giao chấn thời điểm đã là nửa đêm, trên đường phố sớm đã đã không có người đi đường, rốt cuộc tới nơi này đều là làm việc, không có du lịch, ai sẽ hơn phân nửa đêm ở trên phố Lắc Lư. Hắn nắm má, cũng không màng chính mình mệt mỏi, cầm bạc một nhà hỏi. Người hảo chủ quán, ta cùng bằng hữu ước hảo tại đây gặp mặt, không biết nàng có phải hay không đặt chân ở quý cửa hàng. Ngọc Khanh Đông một, mặt nói một mặt đưa qua đi một thỏi bạc, bất quá là hỏi cái lời nói. Những cái đó chủ quán nghe xong Ngọc Khanh Đông miêu tả đều đại đại lắc đầu. chương 341, tìm nàng hắn biết bọn họ này thủ đô lâm thời sẽ không nói ra bản thân khách nhân quan hệ, cho nên mới dùng bạc, lại chỉ là hỏi có ở đây không, thẳng đến hắn đi đến phố Trung, bởi vì tiêu tuyết mạch nữ giả nam trang, lớn lên tương đối tuấn tiếu, cho nên nhưng thật ra hảo tìm, chính là Ngọc Khanh Đông chính mình cũng không. Đế, này một đường đi tới hắn không có phát hiện tiêu tuyết mạch hành tung, nàng không có mã toàn dựa đi bộ, thật sự có thể đi nhanh như vậy. Vào cửa hàng hắn như cũ là đồng dạng lên tiếng câu, kia trưởng quầy cầm bạc hình như có chút khó xử, liền chậm rãi mở miệng nói, hôm nay sáng sớm đảo thật là tới cái tiểu ca, lớn lên nhưng thật ra rất là tuấn tiếu, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, cùng công tử nhưng thật ra có vài phần giống, hẳn là tụng ung bên kia tới đi. Mặt khác, ta cũng không biết. Kia nàng cưỡi ngựa sao? Tới nơi này người đều cưỡi ngựa, bằng không như vậy lớn lên lộ đi như thế nào? Kia trưởng quầy do dự một lát, đảo có chút ngoài ý muốn nói, này thật đúng là không chú ý, hẳn là cấp tiểu nhị dắt đi xuống, lại hoặc là chính mình xuyên ở đâu đi. Trưởng quầy nói xong lại tiếp tục xem chướng mục đi, Ngọc Khanh Đông lại lấy ra bạc cho nàng, liền ở trong tiệm chủ hạ. Hắn xác định tiêu tuyết mạch liền ở khách điếm, bởi vì nàng đi bộ, căn, bản không có má cho nên nàng còn phải ở hối giao chấn mua mã tiểu nhị dẫn hắn vào phòng hắn vung tay lại cho kia tiểu nhị một thỏi bạc hỏi nàng sáng nay có phải hay không tới cái không cưới ngựa tiểu ca lớn lên thực tuấn tiếu kia tiểu nhị vừa lúc ban ngày thời điểm tiếp đãi quá tiêu tuyết mạch giữa chưa ăn cơm thời điểm chính là hắn cấp thượng đồ ăn hơn nữa nơi này người phần lớn là phong xương người đi đường tiêu tuyết mạch kia tuấn tiếu tiểu ca bộ dáng liền có chút tạp mắt liền cười đem bạc xùi ở trong ngược đầu chỉ chỉ bên ngoài. Vị kia tiểu ca chủ huyền tự số 6 phòng Ngọc Khanh đông ử một tiếng Kia tiểu nhị chính mình đóng cửa đi ra ngoài Hắn cũng không màng chính mình mệt nhọc Xoay người liền từ cửa sổ nơi nào đi ra ngoài ỉ vào công phu hảo Đi được tới huyền tự số 6 phòng ngoại cửa sổ Từ cửa sổ nơi nào đi vào Hắn không dám xác định căn phòng này có phải hay không tiêu tuyết mạch Rốt cuộc chưa thấy được người tình huống Như thế nào đều có Hắn trộm dẫm lên bước chân qua đi Nhẹ nhàng chuẩn bị kéo ra chân xem hạ nhân Tố nào biết mới vừa một hiên khai chăn một đạo ngân quang chợt lóe, may mắn hắn trốn đến mau, trở tay một phen một chân quỳ gối trên giường đem người nỏ hai chân kiềm chế trụ, duỗi tay để lại nàng đôi tay thủ đoạt, tiếp theo nhàn nhạt, nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ tiến vào, hắn nhìn dưới thân người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ đến? Nàng trong thanh âm tràn. Ngập khó mà tin được, Ngọc Khanh đông buông ra tay nâng thân, đem trong phòng ngọn nến điểm thượng, lúc này mới ở mép giường cách đó không xa ghế trên ngồi xuống. Hắn ngồi xuống cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn ngồi ở trên giường nàng, quần áo không thoát, dây cổ tóc không xả, mang theo một thân phong trần mệt mỏi. Xuẩn, ngươi như thế nào như vậy Xuẩn, Xuẩn cùng heo giống nhau, heo đều so ngươi thông minh. Hắn đang mắng nàng, ngữ khí lại là nói không nên lời đau. Lòng, tiêu tuyết mạch biết hắn đang nói cái gì, sờ sờ đầu, quay đầu đi nhìn cửa sổ không để ý tới hắn kỳ quái, vì cái gì bọn họ có thể hào hảo nói chuyện thời điểm đều là hắn phiên cửa sổ tiến vào đâu thấy nàng không để ý tới chính mình Ngọc Khanh đông mím môi, cho rằng nàng sinh chính mình khí, liền đứng lên đi qua đi ngồi ở mép giường nếu ngươi biết chín đại hạn vậy ngươi nên biết cuối cùng một hạn đã tuyệt tích lấy không được thuốc dẫn, ngươi bắt được cái khác đồ vật cũng vô dụng, đừng náo loạn hào hảo ngủ một giấc, ngày mai cùng ta trở về hắn ôn thanh tế ngữ mở miệng Tựa như hồng chính mình kiều thê giống nhau, thấy tiêu tuyết mạch vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ lại không xem hắn, hắn tưởng nàng nhất định là ở sinh khí, phía trước sự sinh khí, hà tất làm những cái đó không có kết quả sự đâu, trở về đi, sáng mai chúng ta trở về, hắn thanh âm như cú ôn nhu như xuân phong, tiêu tuyết mạch nghe liền cảm thấy thoải mái, cả người, chỉnh trái tim đều thoải mái, nàng quay đầu nhìn hắn, hắn càng thêm gầy ốm, khóe mắt đuôi lông mày, mang bất tận mỏi mệt, xem ra này một đường, hắn cũng rất mệt, ta cùng ngươi có quan hệ sao, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao, ta muốn làm cái gì cùng ngươi có liên hệ sao, ngươi có phải hay không lại tưởng đem ta đánh vựng A, vậy ngươi cần phải dọc theo đường đi đều đem ta đánh vựng mới được, nếu không ngươi trực tiếp chém ta hai chân hảo, như vậy ta liền càng nghe lời, dù sao ở, ngươi trong mắt ở ngươi trong lòng, ta chính là cái không có chính mình tư tưởng dối gỗ mà thôi, Ai nha ta đã quên, nữ nhân muốn cái gì chính mình tư tưởng a đương cái dối gỗ nhập người bài bố là được. Ta cũng là chính mình đầu vào thủy, một hai phải chính mình có tư tưởng, ta muốn coi như cái dối gỗ sớm một chút gả qua đi, hiện tại đều là hoàng hậu, còn đến nỗi chịu khổ chịu tội sao. Chính là nhân ra chỗ đó cảm kích a ta dù sao chính là cái dối gỗ, nhất kiếm chém ta. Hai chân hảo, ngươi võ công so với ta hảo, dù sao ta cũng không phải đối thủ của ngươi đúng rồi nam nữ thụ thụ bất thân đây là ta phòng phiền toái ngươi đi ra ngoài bằng không làm người thấy được hơn phân nửa đêm trai đơn gái chiếc ta về sau như thế nào gả đi ra ngoài a gả cho ai a ai muốn một cái mất đi trong sạch nữ nhân làm thê tử a tiêu tuyết mạch trong lòng một bụng hỏa nàng không sợ nguy hiểm nàng đang ở sợ là trước mắt người chưa bao giờ để ý nàng tư tưởng nàng chỉ là một cái rối gỗ nhập người bài bố ngọc khanh đông vẫn luôn như vậy nhìn nàng Nghe nàng nói những lời này, hắn so với ai khác đều rõ ràng tiêu tuyết mạch vì hắn từ bỏ nhiều ít, cũng so với ai khác đều rõ ràng, năm đó hắn hứa hẹn là chân chính ưng thuận nhất sinh nhất thế. Xin nét trên đời sẽ không lại có cái thứ hai nam nhân như vậy ái nàng. Này một đường rất nguy hiểm, đừng đi nữa. Hắn mở miệng, như cũ là không có dinh dưỡng mà tái nhợt nói, nàng ở sinh Khí, chính là hắn không muốn nàng tương lai quá đến thê lương. Hắn không nghĩ nàng giống chính mình phụ thân như vậy, thủ một khối không có độ ấm thi thể, thủ một cái sơm đã qua đời người. Hắn không nghĩ nàng quá như vậy nhật tử, qua đến thê lương. Hắn cũng không nghĩ nàng thành cái thứ hai mẫu thân giống nhau nhấp nhô, độc cô ra con dâu, không có một cái có hảo kết cục. Tiêu tuyết mạch quay đầu đi tới cùng hắn đối diện, nàng trên mặt, cũng mang theo phong trần mệt mỏi. Cùng ngươi có quan hệ sao? Ta muốn làm cái gì cùng ngươi có liên hệ? Ngươi dựa vào cái gì quản ta a? Tiêu Tuyết Mạch nhìn hắn liền một bụng nói vọt qua đi, Ngọc Khanh Đông có chút luống cuống, đúng vậy, hắn có cái gì tư cách đi quản nàng, chỉ là, hắn sẽ không làm nàng tiếp tục đi tới, tùy ngươi đi, chỉ là ngươi tìm trở về đồ vật ta cũng sẽ không dùng, ngươi làm như vậy, còn có ý tứ sao, hắn tưởng đem nói tuyệt, chỉ cần chính mình không cần, nàng hẳn là liền sẽ không lại, đi tìm, cũng liền sẽ không tiếp tục đi phía trước đi rồi, chỉ là, nàng kiên cường, vĩnh viễn đều vượt qua hắn tưởng tượng. Ngươi không cần như vậy tự luyến được không? Ai nói cho ngươi ta là tìm tới cấp ngươi dùng, ta là tìm tới uy nhà ta cậu được chưa? À. Tiêu tuyết mạch bị hắn tức giận đến có chút nói không lựa lời. Nhiều năm như vậy, nàng là cái thứ nhất dám mắng hắn là cậu, chính là hắn còn không dám cãi lại. Thật dài thở dài, hắn thế nhưng không biết muốn nói gì, trong phòng lập tức liền an tính xuống dưới, an tính nhân tâm loạn chương 342, lại lần nữa gặp nhau tiêu tuyết mạch nhìn hắn mặt, nghĩ đến hắn này đó thời gian chịu khổ, trong lòng cảm thấy đau, kia độc tra tấn hắn thời điểm, hắn nhất định rất đau đi, kia vì cái gì không chịu làm nàng lưu tại hắn bên người chiếu cố hắn đâu, uy, kia ai, ngươi cút đi được không, ta về sau phải gả người, ngươi như vậy hơn phân nửa đêm ở ta phòng ngươi có ý tứ gì, ngươi đừng hủy hoại ta thanh danh, ngươi đi ra ngoài, tiêu tuyết mạch ngữ khí càng thêm không tốt, Nàng là duy nhất một cái dám ở trước mặt hắn nói như vậy lời nói người, có thể tức giận lung tung, thậm chí mắng hắn. Cùng ta trở về đi. Hắn thanh âm có chút vô lực, hắn tựa hồ liền nói chuyện đều có chút cố hết sức. Nàng một thân mỏi mệt xem hắn trói mắt, xem hắn hít thở không thông. Hắn từng vô số lần ở trong lòng nói cho chính mình phải bảo vệ nàng yêu quý nàng. Kết quả, thương nàng sâu nhất người ngược lại. Chính là hắn, thật là châm trọc. Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Ngươi là ta người nào? Tiêu tuyết mạch vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn hỏi. Nàng có thể đối hắn tùy ý làm càn, hắn một chút ít đều sẽ không để ý. Ngươi còn thiếu ta vài cái mạng, ngươi nhớ rõ sao? Hắn hỏi nàng, chính ngươi ngấm lại, ngươi thiếu ta nhiều ít. Ngươi nếu là đã chết, ngươi liền còn không rõ, mặc kệ thế nào, ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng đi. Trở về, hảo hảo lưu trữ ngươi mệnh, hảo hảo sinh hoạt. Hắn nhớ tới chính mình cứu nàng mỗi một lần. Nhớ tới cùng nàng mỗi một lần ở bên nhau, như vậy ấm áp ngọt ngào quá vãng, rốt cuộc không về được. Nàng nghe được lời này, là, nàng thiếu hắn thật nhiều cái mạng, cho nên nàng mới có thể tới tìm dược liệu, liền vì còn hắn. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ chi ân báo đáp người sao? Ta chỉ là một cái không có chính mình tư tưởng dối gỗ được không? Nàng cũng không biết chính mình như thế nào tới này đó khí, dù sao vừa thấy đến. Ngọc Khanh Đông tưởng tượng đến hắn hoàn toàn không bận tâm chính mình tư tưởng nàng liền khí. Bọn họ đều đã như vậy, ngàn đủ con rết lần đó, hắn cũng nhìn nàng thân mình, hoàn châu lần đó, nàng vì thay quần áo, cùng hắn trên một cái giường ngủ. Ở thời đại này, một nữ nhân đem trinh tiết xem so mệnh còn trọng, nàng làm này đó, chẳng lẽ hắn còn không cho rằng bọn họ quan hệ. Tuyết đường ruộng, không cần náo loạn, chúng ta trở về, ngoan, nghe lời được không? Hắn thanh âm, càng ngày càng thấp trầm, hiện tại, Cơ hồ là ở cậu nàng, cậu nàng cùng chính mình trở về, cậu nàng yêu quý chính mình, cậu nàng không cần đi mạo nguy hiểm. Tiêu tuyết mạch cảm thấy trong lòng có chút toan, nhìn không được liền đỏ vành mắt. Nàng không nghĩ Ngọc Khanh Đông nhìn đến nàng khóc, cuốn quyết quay đầu đi chỗ khác. Ngọc Khanh Đông thấy, trong lòng càng trầm, tựa đè nặng một khối ngàn cân cự thạch giống nhau. Hắn nhìn không được đứng lên đi qua, ngồi ở mép giường, móc. Ra khăn tay cho nàng sát nước mắt, lại bị nàng một phen mở ra tay, hắn tay ngừng ở giữa không chung, có chút không biết làm sao, tuyết đường ruộng, nàng chịu chiều cái mũi, nước mắt vẫn là không biết cố gắng lăn xuống xuống dưới, vì cái gì nàng chính là như vậy để ý một người đâu, tuyết đường ruộng, hắn kêu nàng tên, càng kêu càng là vô lực, hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn chưa từng có như vậy bàng hoàng quá, không cần gọi hồn, ta còn chưa có chết đâu, ta lại. Không cầu ngươi tới, chính ngươi muốn đi đâu đi nơi nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đã chết đều không liên quan ta sự, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã chết ta sẽ thương tâm, ta mới sẽ không. Miệng nàng thượng nói kiên cường, nước mắt lại hoàn toàn bán đứng nàng. Hắn nhìn bàng hoàng, nàng vì cái gì muốn khóc, vì cái gì nàng nước mắt làm hắn như vậy hoảng hốt, hắn tâm khi nào không chịu chính mình không chế, bị nàng kiềm chế, hỉ nộ ai nhạc, hoàn. Toàn tùy ý nàng không chế. Hắn không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trở nên như vậy hoàn toàn. Ngươi, hắn không biết nên nói như thế nào, há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời. Hoàn Châu lần đó, bọn họ những cái đó hành vi, Tiêu Tuyết Mạch đã xem như mất đi danh tiết, hắn khi đó liền biết, nàng có bao nhiêu yêu hắn, đáng tiếc, hắn chung quy vẫn là như vậy nhỏ bé, khi đó hắn nghĩ, chính mình sẽ cưới nàng, kết quả, ô ô ô, nàng một fan phát lại đây đem hắn ôm. Lấy, làm hắn chân tay luống cuống. Ai kêu ngươi tới, ngươi thân thể như vậy, làm gì không ở trong cung dưỡng, ngươi ai ngươi tới, dù sao ở ngươi trong mắt ta chính là một cái không có tư tưởng dối gỗ sao, một cái dối gỗ liền tính đã xảy ra chuyện, cũng không cần để ý a. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lóc kể lể, nóng bỏng nước mắt xuyên thấu qua quần áo tẩm ướt hắn vạt áo trước, dừng ở hắn ngực, hắn ngực bị năng đau, xin nét hắn rốt cuộc duỗi tay ôm lấy hắn, hắn rốt, cuộc không chế không được chính mình hắn như thế nào sẽ không thèm để ý hắn liền khóc thút thít hắn đều tựa lòng đang lăng trì huống chi là nàng ra chuyện gì tuyết đường ruộng nghe lời chúng ta trở về hắn cúi đầu thanh âm nhu nhu dường như hấp hối người giống nhau nàng nước mắt tựa hồ rút cạn hắn sương lực nàng ôm hắn không nghĩ tới vẫn là nghe đến nói như vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn tinh xảo cầm giống như từ trước nhìn đến giống nhau chỉ là mà nay tâm tình không bao giờ tựa khi đó cho nên ở ngươi trong lòng Ta trước sau vẫn là cái không có tư tưởng dối gỗ đúng không? Nếu như vậy, vậy ngươi cũng không cần yêu ta. Đô thành những cái đó tiểu thư khuê các người yêu thương ngươi nhiều đến là, nghe ngươi lời nói cũng nhiều đến là, ngươi không cần chạy tới tìm ta. Nàng nói xong liền buông tay, đứng dậy đi đến đem cửa mở ra, xoay người nhìn hắn. Nàng không nói lời nào, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, kêu hắn đi. Hắn lần này cũng không có đánh vựng nàng, bởi vì hắn đã biết nàng có bao nhiêu quật cường. Hắn ở trong cung lần đó đánh vựng nàng Kết quả không hai ngày nàng liền chính mình chạy tới phía tây Hắn biết, trừ phi Hắn thật sự chặt bỏ nàng hai chân Như vậy nàng mới có thể ngoan Chỉ tiếc, hắn không cái kia tâm Chặt bỏ nàng hai chân Hắn tình nguyện trước chém rớt chính mình lấy kiếm tay Ngươi có đi hay không? Tiêu tuyết mạch hiển nhiên là đuổi khách Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, ngữ khí cũng Liền càng thêm không tốt Theo ta đi đi Hắn nhìn về phía nàng Đứng ở nơi đó, làm công tử trang điểm, như vậy thanh tuấn xinh đẹp nho nhá. Ta cùng ngươi không quan hệ, minh bạch sao? Một câu không quan hệ, rõ ràng chính là một câu khí lời nói, chính là hắn vẫn là nghe đến run sợ run. Hắn muốn còn không phải là hai người không quan hệ sao? Cũng thật từ miệng nàng nghe được, hắn lại vẫn là vô pháp bình tĩnh. Ngươi có đi hay không? Nàng khẩu khí càng ngày càng không tốt. Chỉ sợ hiện tại cảnh tượng nếu là làm đô thành người thấy, có thể lăn xuống trong mắt cư nhiên có người dám như vậy cùng sở thân vương nói chuyện Người cùng ta cùng nhau đi Mục đích của hắn thực minh xác, Mang nàng trở về Không cho nàng ở bên ngoài chịu khổ chịu tội Tiêu tuyết mạch trong lòng nghẹn một bụng khí Nhưng là nàng cũng biết Nàng vô pháp đuổi Ngọc Khanh Đông đi Nàng đánh không thắng hắn Bang một tiếng Nàng tướng môn một lần nữa quan hảo Chính mình giày Một thoát bỏ lên trên giường Chăn toàn thân che lại Trực tiếp ngủ Ngọc Khanh Đông thấy nàng hoàn toàn bỏ qua chính mình cũng vô pháp, hắn liền ngồi ở mép giường, nhìn nàng khóa lại trong chăn. Nàng tiếng hít thở thực loạn, hắn biết nàng không có ngủ, nàng lúc này, nghĩ đến cũng ngủ không được đi. Chương 343, nhất bất đắc di hắn an tĩnh ngồi ở mép giường, này một đường, hắn đuổi đến cấp, lại cũng sợ hãi, sợ hãi chính mình còn không có tìm được nàng liền chết trước. Hắn tại. Đây một đường chung, một lần độc khí tràn ra, hắn từ trên lưng ngựa lăn xuống xuống dưới. Hốt hoảng mà cố hết sức lấy ra tùy thân mang dược ăn vào, kia một khắc, hắn bàng hoàng, sợ hãi, mê ly. Hắn lo lắng cho mình cứ như vậy đã chết, liền xem nàng một mặt đều không thể. May mắn, hắn vẫn là lại đây. Tuyết đường ruộng, cùng ta trở về, ta cưới ngươi. Tiêu tuyết mạch trong lòng tức khắc hít thở không thông, nàng cảm thấy chính mình nghe lầm, sốc lên chăn, một đôi mắt to trừng. Mắt hắn, hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, lại lại lần nữa lặp lại một lần ta cưới ngươi. Nàng nước mắt lăn xuống xuống dưới, hắn rốt cuộc nguyện ý cưới chính mình. Ngươi lấy hậu phủ mặt khác tiểu thư danh nghĩa xuất giá, ta sau khi chết, ngươi lại khôi phục ngươi vốn dị thân Phật, tài giá người khác. Nguyên lai, like, hắn chỉ là muốn đem nàng lừa trở về. Nàng một phen sốc hồi chăn, này cái gì lung tung dối loạn, còn không bằng tiếp tục ngủ. Hắn đột nhiên duỗi tay, một phen ngăn. Lại nàng muốn cái khởi chăn tay, hai người cứ như vậy nhìn. Nàng đôi mắt thật xinh đẹp. Hắn thích xem, nàng cái mũi rất nhỏ xảo, hắn cũng thích xem, hắn đột nhiên phát giác, nàng không có giống nhau là hắn không thích, ngươi lăn được không? Nàng hòa khí đại trực tiếp giống, vừa rồi hắn nói, càng thêm kích thích nàng, Ngọc Khanh đông tùy ý nàng trừng mắt hắn, một cái tay khác duỗi tay lau đi trên mặt nàng còn không có sạch sẽ nước mắt, thật phần phỏng tay, về sau đừng khóc, ngươi khóc lên khó coi, hắn thích xem nàng cười, nàng cười rộ lên, so ngày xuân dương quang còn muốn tươi đẹp. Ta khóc ta cười là ta chính mình sự, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nàng một phen đi mở ra hắn tay, lại bị hắn trở tay chế trụ. Nàng xác không phải đối thủ của hắn, điểm này làm hắn càng khí. Ngọc Khanh Đông tuy rằng chế phục nàng, lại cũng không dám quá dùng sức, sợ bị thương nàng. Ta đây liền chói ngươi trở về, dù sao ta cũng sống không được đã bao lâu, chờ ta. Đã chết, ngươi ái làm gì làm gì, dù sao lúc ấy, ta cũng quản không được. Hắn tựa hồ cũng có chút giận dỗi, nhưng hắn giận dỗi, càng nhiều, là bất đắc dĩ. Hắn thật sự đối nữ nhân này bất đắc dĩ, như thế nào liền có người như vậy quật cường. Người buông tay, tiêu tuyết mạch mở miệng, hắn liền buông tay. Nàng ngồi dậy tơi, bang một tiếng trực tiếp cho hắn một bà tai, xuống tay có chút trọng. Hắn trên mặt tức khắc chính là một cái dấu bàn tay. Hắn trong mắt không có một tia, tức giận cũng không có một tia kinh ngạc. Nếu nàng phát tiết tâm tình hảo, đánh hắn cũng không có việc gì. Cái gì kêu ta lấy hậu phủ này nàng tiểu thư danh nghĩa gả ngươi? Cái gì kêu ngươi đã chết ta liền khôi phục nguyên bản thân phận gả chồng? Ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói chút cái gì? Nàng sinh khí, lại là sinh khí hắn chưa bao giờ hỏi nàng tư tưởng. Chính là nhìn trên mặt hắn giấu bàn tay, nàng lại cảm thấy đau lòng. Nàng vừa mới thật là khí hôn mê mới có. Thể đánh hắn, loại này lời nói, hắn như thế nào có thể nói xuất khẩu? Trong lòng đau, nàng cùng Ngọc Khanh đông ánh mắt tương chạm vào, hắn trong mắt, không có một tia trách cứ nàng, nàng nhìn không được duỗi tay vuốt ve hắn bị đánh mặt, nhấp môi, còn đau không đau, không đau, sao có thể không đau, ta đi tìm xem có hay không băng, ta cho ngươi băng đắp một chút, nàng nói liền phải xuống giường, lại bị Ngọc Khanh đông giữ chặt, thật sự không đau, nàng biết hắn nói dối, tựa như đã từng, nàng làm điểm tâm cho hắn ăn. Hắn nói là trong thiên hà ăn ngon nhất, rõ ràng như vậy giả lời nói dối, lại bởi vì là hắn nói, nàng tin, đồng dạng, bởi vì là nàng đánh, cho nên không đau. "Xin nét, ta đây thọc ngươi một đao, ngươi đau không đau?" Nàng tức giận hỏi hắn. Nào biết hắn lắc đầu, vẫn là không đau, chỉ cần là nàng, nàng như thế nào làm đều được. Tiêu Tuyết mạch cái này là không khí, kỳ thật nàng cũng biết Ngọc Khanh đông ái nàng, chỉ là hắn ái đều quá tự. Mình chưa bao giờ hỏi nàng, cứ việc nàng biết. Đều là vì nàng hảo, nhưng là, hắn vì cái gì không hỏi xem nàng ý tưởng. Nàng oai quá thân mình, dựa vào trong lòng ngược hắn, làm nàng ôm, nàng cảm thấy tư thế này thực thoải mái, thực ấm áp. Hắn tùy ý hắn dựa, tùy ý nàng làm bất luận cái gì sự, duy độc ủy khuất chính mình không được. Ta ở phía sau tới, lại đi trong rừng cây cha ngươi mộ. Nàng nói có chút thật cẩn thận, vào người khác cha mẹ mộ, trung quy không được tốt, nàng cho rằng hắn muốn tức giận, nào biết hắn chỉ là ừ một tiếng, cũng không có mặt khác cái gì biểu tình. Cha ngươi đã từng, viết rất nhiều thư từ cho ngươi nương, liền ở một bên trên giá, ngươi nhìn sao? Nhìn. Hắn trả lời đơn giản dứt khoát, hắn đích xác nhìn, chỉ là nhìn một ít, nhìn đến bọn họ tương tư khổ sở, nghĩ đến hắn cùng tiêu tuyết mạch, hắn liền rốt cuộc vô pháp xem đi xuống, một chữ một nước mắt, hắn chỉ nhìn mấy phong thư, lại xem ruột gan đứt từng khúc. Cha. Ngươi ở viết cho ngươi nương thư từ chung Trong đó có một phong Là cha ngươi nói cho mẫu thân ngươi một cái tin tức tốt Hắn biết tuyệt tích cuối cùng một hạn tình huống Ngọc Khanh Đông có chút nghi hoặc cúi đầu Nhìn chính ngã vào trong lòng ngược người Đây là ngươi tơi tìm chín đại hạn nguyên nhân Nàng gật đầu Là chín đại hạn cuối cùng một hạn cha ngươi đã biết là cái gì Cho nên ta muốn cứu ngươi Như vậy ngươi liền không cần đã chết Hắn thở dài Lại không có Một tia được cứu trợ vui mừng Dù cho ta sống lâu trăm tuổi, độc cô thế gia mệnh cách cũng không thay đổi được, ngươi cần gì phải. Hắn nói tất cả đều là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mất đi sinh khí. Hắn trong ánh mắt đã không có một tia thần thái, tựa hồ liền có thể tiếp tục tồn tại, đều kích không dậy nổi hắn cầu sinh dục vọng rồi. Nàng nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Mất đi nàng, sinh tử tựa hồ, cũng không có gì tranh lệch. Nhưng ngươi chỉ cần bất tử, ta liền ta liền có. Thể gả cho ngươi, nàng nhấp môi Cứ việc trong lòng là như vậy tưởng, nhưng thật sự muốn nói ra tới, nàng vẫn là do dự. Nhìn nàng bộ dáng như vậy mâu thuẫn, rõ ràng trong lòng như vậy tưởng, nói ra rồi lại có chút ngượng ngùng. Hắn luyến tiếc, chỉ có nàng. chín đại hạn cuối cùng một hạn rơi xuống hắn thế nhưng đều có thể như thế coi thường. Hắn có thể tiếp tục tồn tại, sống lâu trăm tuổi, cô độc đến lão. Không bao giờ có thể làm nàng tại bên người, cùng nàng cùng nhau hoan. Thanh Tiếu Ngữ Nàng mới là hắn tinh thần dựa vào, không có nàng, không có nàng nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc tưởng không nổi nữa, không có nàng, có thể giải độc, có thể tồn tại, làm cái gì đâu, hắn cư nhiên không biết bất tử tồn tại, chính mình có thể làm cái gì, hắn đã mê mang đến tận đây, đang y. Nàng trước nay đều kêu hắn đang y, liền tính biết hắn chân chính thân phận sau, nàng vẫn là như vậy kêu, hắn ử một tiếng, nhìn hắn, chỉ cần là cùng nàng ở bên nhau, mặc kệ là ánh, mắt. Vẫn là thanh âm, đều ôn nhu làm hắn bất giác, liền khóe môi ấm cười, đều mang theo say lòng người ôn nhu. Tiêu tuyết mạch nhớ tới hắn trước kia, khi đó nàng không biết đang y chính là Ngọc Khanh Đông. Bởi vậy khi đó trong lòng mắng chết hắn, nghĩ đến khi đó, nàng đột nhiên liền cảm thấy buồn cười. Ngươi còn có nhớ hay không minh châu công chúa? chương 344, cùng ái một người nàng hỏi hắn. Hắn ử một tiếng, tỏ vẻ còn nhớ rõ. Nàng lúc ấy tặng ngươi một chuỗi chuông gió. Ngươi còn giữ sao? Ngọc Khanh đông nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Minh Châu công chúa, ta đã sớm đã quên, chuông gió, ta ở ngày đó ngươi rời đi linh đường sau liền thả lại nàng quan tài, ta lại không thích nàng, làm gì muốn lưu nàng đồ vật. Hắn không cần nữ nhân khác đồ vật, kia xuyến chuông gió, hắn cũng không có lưu lại. À tiêu tuyết mạch hiển nhiên là ngoài ý muốn, Minh Châu nếu là biết, nhất định thực thương tâm đi. Bất quá hiện tại, nàng cũng... Thương tâm không được, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ lưu trữ, lâu lâu ngấm lại nàng đâu. Nàng cũng không biết chính mình cái gì tâm tình đi hỏi cái này, có lẽ là, Minh Châu cũng ái hắn đi. Minh Châu công chúa như vậy xinh đẹp, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ không thích nàng. Kỳ thật vấn đề này nàng vẫn luôn tưởng không rõ, luận diện mạo, nàng cảm thấy chính mình cùng Minh Châu thật sự rất khó phân ra cái gọi là cao thấp. Hắn trong mắt có chút mờ mịt, giống như chính mình cũng. Không biết, kia ánh lâu đâu. Hắn như vậy ưu tú, ngươi làm gì không thích hắn, muốn đi theo ta. Hắn mỗi lần nhớ tới cái này đều cảm thấy tiêu tuyết mạch hy sinh thật nhiều, ném hậu vị, ném một cái tốt như vậy nam nhân, đi Hoàn Châu tìm chính mình, ăn như vậy nhiều khổ, hiện tại đâu? Cho nên hắn thật sự ái náy, cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy, chính mình dường như cũng không có vì nàng đã làm cái gì. Tiêu tuyết mạch bị vấn đề này đã hỏi tới, thật là trả lời không lên, đành phải hướng về phía hắn xấu hổ hắc hắc cười. Nàng cười, tâm tình của hắn cũng có buông lòng, căng chặt tiếng lòng cuối cùng là có một tiếng buông lòng, nhìn không được duỗi tay quát quát nàng cái mũi, trong mắt thế nhưng cũng mang theo ý cười. Cùng ta trở về được không? ân, hắn ôn nhu nhung ngữ hỏi, tiêu tuyết mạch bĩu môi lắc đầu. Không tốt, ta tưởng cứu ngươi, ta tưởng ngươi tồn tại. Hảo, vậy ngươi nói cho ta cuối cùng một hạn là cái gì? Ta gọi người đi tìm trở về là được. Như vậy ngươi tổng có thể cùng ta đi trở về đi. Tiêu tuyết mạch nghe được hắn làm lui bước, trong mắt cuối cùng là có ti đắc ý, nàng tính toán được một tất lại muốn tiến một thước. Có thể, bất quá ta có cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền cùng ngươi trở về. Nàng tựa như trước kia giống nhau cười hỏi hắn, dường như tin tưởng chậm rãi chính mình nhất định sẽ thắng dường như. Nghe được nàng nguyện ý trở về, tâm tình của hắn cũng hảo, gật đầu đáp ứng. Ngươi nói, vô Luận cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi cưới ta. Hắn mới vừa rồi vẫn là miệng cười, nháy mắt, miệng cười động lại ở trên mặt, trong mắt ôn nhu cũng lạnh băng. trừ bỏ cái này, mặt khác đều có thể. Hắn không thể cưới nàng, hắn là kẻ quá buộc cô đơn mệnh cách, cưới nàng chỉ biết hại nàng. Chính là, nàng muốn, chỉ có cái này. Ta nguyện ý bồi ngươi đi về sau lộ, ta không sợ chịu khổ chịu tội, thật sự, ta ăn qua rất nhiều khổ, đi qua rất nhiều nhấp nhô lộ, ta cái gì đều không. Sợ, ta liền sợ, ngươi không để ý tới ta. Nàng ngồi dậy, hai người mặt đối mặt nhìn. Ta cái gì khổ đều ăn qua, cũng đều nuốt trôi, chính là không thể ăn, không có người nỗi khổ tương tư. Nàng nói xong, hai hàng nước mắt theo một chương nho nhỏ gương mặt giữ lại. Nàng tình, như vậy thật, như vậy thuần, một khi trả giá, liền rốt cuộc thu không trở lại. Cho nên, đang y, ngươi hiểu sao? Ngươi hiểu chưa? Ta đối với ngươi cảm tình, ngươi hiểu sao? Ngươi, minh bạch sao? Nàng ngồi, Dậy, nhìn chầm chầm vào hắn Nàng đột nhiên đứng dậy đứng ở một bên đi Hắn không dám đang xem hắn mãnh liệt ánh mắt Hắn sợ chính mình không chế không được luân hãm Ôm nàng, cưới nàng, không màng nàng tương lai Ngươi biết cuối cùng một hạn Tuyết vũ ve không phải sớm đã tuyệt tích sao Hắn thay đổi vấn đề Tiêu tuyết mạch ử một tiếng Sờ soạn trên mặt nước mắt Nhìn hắn bóng dáng, thê lương mà đĩnh bạt Tuyết vũ ve sinh ở băng hàn thiên sơn Cuối cùng một hạn đơn giản chính là tuyết vũ ve nước mắt là ở nó đổi xác khi nước mắt nhưng tuyết vũ ve sớm đã tuyệt tích ta ở phụ thân ngươi thư từ thấy được cuối cùng một hạ là đế vương tâm đầu huyết ngọc khanh đông trái tim run rẩy trực tiếp lắc đầu lấy đế vương tâm đầu huyết si tiêu tuyết mạch ừ một tiếng ngọc khanh đông rất nghi hoặc tuyết vũ ve thoát xác là tân sinh đế vương tâm đầu huyết đế vương chịu thiên chi mệnh quân quyền thần thụ hắn huyết làm thuốc dẫn chỉ là lấy huyết quá nguy hiểm hơi có vô ý liền sẽ bỏ mệnh Hướng hồ tâm đầu huyết vì huyết tinh, một khi lấy đi, thân thể cũng sẽ đại bị thương thương, quãng đời còn lại cũng là thân mình thể nhược. Kia không cần, ánh lâu hắn, hắn đang muốn nói hắn không thể vì chính mình sống sót liền thương tổn ngọc ánh lâu, nhưng là trong lòng lại thình thịch thẳng nhảy. Ngọc ánh lâu căn bản không phải hoàng đế nhi tử, bọn họ hai cái căn bản không họ ngọc, kia ngọc ánh lâu lại như thế nào tính. Chân chính đế vương đâu, hắn lấy ngọc ra con cháu danh nghĩa ngồi ngôi vị hoàng đế, trong thân thể. Lại không có một giọt ngọc ra huyết. Hắn buồn cười, lắc đầu. Này thay thế thuốc dẫn, cũng bất quá là cái trong nước kính viên thị trung nguyệt thôi. Thấy Ngọc Khanh đông kia do dự biểu tình tiêu tuyết mạch liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cuống quyết liền từ trên giường đứng lên đi đến trước mặt hắn đi. duỗi tay nắm hắn tay. Ta biết ngươi không thể thương tổn hắn. Kỳ thật cái. Này thuốc dẫn, còn có một người. Tiêu tuyết mạch trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Việt Vương. Hắn khẳng định mở miệng. Việt vương là hoàng đế thân phong thái tử, hắn hẳn là thiên tử, hẳn là đế vương, chỉ là bị ngọc ánh lâu cái này không nên ngồi đế vị người đoạt vị trí, cho nên này thuốc dẫn, ở Việt vương trên người, là, ta đi thời điểm Việt vương còn hảo hảo, ta tưởng, nàng nếu lâu như vậy không có sát Việt vương, hiện tại nghĩ đến, cũng sẽ không giết, ta bắt. Được cái khác bảy dạng liền trở về, hải tảo ta đã gọi người đi bờ biển tìm người tìm, trở về trực tiếp lấy thuốc lời dẫn liền có thể giải trên người của ngươi độc, Chỉ là Việt vương hắn, tiêu tuyết mạch vẫn là có chút không đành lòng, nàng bản nhân cùng Việt vương không có gì thù, chỉ là hiện tại lại vì cứu Ngọc Khanh Đông tánh mạng lại muốn hắn trả giá đại giới, nhờ tới phía trước ngàn đủ con dết sự kiện, lấy Ngọc Khanh Đông thủ đoạn, bỏ mệnh là không có khả năng, chỉ là... Từ nay về sau thể nhược, sợ là chạy không được, nàng tâm tư ở trong mắt chợt lóe mà qua, hắn cùng nàng dường như tâm hữu linh tê giống nhau, tức khắc liền minh bạch, hảo... Ta đáp ứng ngươi dùng dược, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu không ta liền cự dược chờ chết. Hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trên mặt mang theo đã từng mỉm cười, cười hảo không xảo trá. Tiêu tuyết mạch chỉ cảm thấy tâm trong nháy mắt lỡ một nhị, nàng như thế nào đã quên, Ngọc Khanh Đông. Hiện tại là cái liền chết còn không sợ người, nàng đương nhiên cũng biết, Ngọc Khanh Đông muốn nói điều kiện, nàng trong lòng, cũng đã đoán được. Nàng sợ hãi rơi vào trong mắt hắn, xem hắn tâm tình áp lực. Cùng ta trở về, về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại, ngươi đáp ứng ta hảo hảo quá về sau nhật tử, ta liền dùng dược, bằng không, ta tình nguyện chờ chết, chờ ta đã chết, tự nhiên cũng liền không lo lắng. Hắn quả nhiên vẫn là nói ra, tuy rằng sớm đã đoán được hắn điều kiện, nhưng là nghe được hắn chính miệng nói ra, nàng vẫn là nhìn không được mềm thân mình. chương 345 nói điều kiện cả người tựa mất đi sở hữu xương cốt giống nhau nga xuống. Ngọc Khanh đông một tay đem người đỡ lấy, nàng thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng, bị uy hiếp người kia, thế nhưng là nàng, nàng như thế nào đã quên, hắn là liền chết còn không sợ người, hắn có thể không màng nguy hiểm không sợ trên đường độc khí công tâm cũng muốn tới tìm nàng, nàng hết thẻ, sớm đã, thắng qua hắn tên họ, tuyết đường ruộng, hắn đỡ nàng ngồi vào trên giường đi, bồi nàng cùng nhau ngồi xuống, nàng có chút thất thần, nguyên lai, nàng ở trong lòng hắn, so mệnh còn quan trọng. Nàng không biết thời khắc này là nên cao hứng, hay là nên khóc. Tuyết đường ruộng, có phải hay không mệt mỏi? Nhất định đúng rồi, này một đường đi tới, ngươi nhất định mệt mỏi. huống chi nàng còn tại như vậy đoạn thời gian nội đi bộ lâu như vậy lộ, nghĩ hắn đều cảm thấy trong lòng. Đau, nàng một nữ tử, là như thế nào đi làm được này đó? Nếu không sớm một chút nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt chúng ta liền đứng dậy trở về, được không? Hắn hỏi nàng, cong lưng, cúi đầu hống nàng. Ánh mắt của nàng vẫn là có chút dại ra, hoán một hồi lâu mới có chút hoàn hồn, quay đầu đi nhìn về phía hắn. Hắn vẫn là trước sau như một phong thần tuấn lãng, vẫn là trước sau như một lệnh người mê luyến, chỉ là, bọn họ, không còn có về sau. Ngươi muốn uống thuốc, dược liệu, sẽ tìm được. Nàng thanh âm mạc danh có chút đứt quãng, giống như không phải một câu nối liền nói giống nhau. Ngọc Khanh Đông nhớ rõ, lần trước ở trong cung, hắn cùng nàng quyết liệt, nàng té xỉu ở trước mắt cảnh tượng. Vậy ngươi về sau hảo hảo, ta phải hảo hảo. Hắn ép sát nàng, hắn đã muốn chạy tới nơi này, không thể mềm lòng, tuyệt không có thể, bằng không sẽ hại nàng. Nàng cúi đầu, nước mắt lạch cạch suy sút ở trên tay hắn, hắn nhìn không được run rẩy tay, xin nét nàng sợi tóc. Có chút rối loạn, cả người thoạt nhìn cũng có chút tiêu tụy thả phong trần mệt mỏi, chỉ là, hắn như thế nào cũng xem không đủ. Thấy nàng thở ơ, hắn đành phải ra tăng bức nàng. Ngươi biết đến, ta không thèm để ý sinh tử Dù sao ta mệnh cũng cứ như vậy Ta sẽ không lại thành hôn Ta sẽ không lại muốn ta hải tử cùng ta giống nhau Nhận hết khổ sở Cho nên, sinh tử với ta mà nói Cũng không có cái gì khác biệt Ngươi muốn ta tồn tại, ta phải hảo hảo tồn tại Nhưng là, ngươi nhất Định phải sống được hảo Nếu là ngươi chịu ta liên lụy quá đến cơ khổ, ta tình nguyện độc phát mà chết Như vậy, ta liền không còn có vướng bật Hắn nói bình tĩnh đến cực điểm bởi vì hắn nói toàn bộ là trong lòng thiệt tình lời nói nàng ngẩng đầu trong mắt mất đi sở hữu sáng rọi tràn đầy nước mắt nhìn trước mắt người nàng cùng hắn không còn có tương lai về sau sự về sau rồi nói sau tồn tại liền còn có hy vọng đang y hắn không có tiếp lời mà là cúi đầu hắn chỉ cần nàng đáp án ta đáp ứng ngươi nhưng là làm ta nhìn đến ngươi khỏi hẳn chỉ cần ngươi độc tính giải trừ ngươi người hảo khôi phục như lúc ban đầu, ta ta liền đi, ba năm quốc tăng một quá ta liền gả chồng nàng lời nói tựa một phen thanh đao kiếm ở hắn sớm đã mình đầy thương tích trên người lại hoa hà vết thương, đau đến hắn thân thể chết lặng, chỉ là hắn lại cười, trong lòng cũng tùng hảo, hắn sang sẵn đáp ứng rồi chỉ cần nàng về sau đều hảo hảo hắn, không có gì đáng để ý, ta ra tới lần này là vì cho ngươi tìm dược liệu làm ta đi tìm đi ta thiếu ngươi thật nhiều cái mạng Tính ta trả lại cho ngươi, về sau, liền cũng không về sau. Nàng quay đầu đi, không đành lòng lại nói, ta bồi ngươi một đường đi. Hắn mở miệng, nguyên bản là tưởng nói một đường hung hiểm kêu nàng trở về, dược liệu hắn sẽ tìm người đi tìm, chỉ là một mở miệng, nghĩ đến không còn có về sau, không biết làm sao vậy, hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Chỉ cần, hắn không độc khí phát tác, này một đường bảo hộ nàng, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Hảo, nàng thấp thấp đáp lời tùy theo lại mở miệng. Sau khi trở về, làm ta chiếu cố ngươi thẳng đến khỏi hẳn, sau đó ta liền đi." "Hảo." Hắn cũng đáp ứng rồi, hết thảy đều nói như vậy hảo, chỉ là hai trái tim, thương sớm đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh, an tĩnh đến hít thở không thông, không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế giới này an tĩnh, liên thanh điều kêu đều nghe không được. Ngươi sớm chút ngủ đi." Hắn mở miệng Cuối cùng là đánh vỡ trầm mặc, tiêu tuyết mạch giống bị hắn kêu trở về hồn phách giống nhau, nga một tiếng, cả người tựa ngây người giống nhau liền nga vào trên giường, liền chăn cũng không biết cái. Ngọc Khanh đông ruỗi tay cho nàng đem chăn đắp lên, nhìn nàng một đôi vô thần mắt, nói không nên lời chua sót. Mau ngủ, hắn nhẹ nhàng vỗ nàng bối, muốn đem nàng hóng ngủ, tiêu tuyết mạch ử một tiếng, thật sự liền ngoan ngoan nhắm mắt lại, nàng hiện tại thật nghe lời, không giống trước kia như vậy, chính là... Hắn lại nghĩ nhiều nhìn đến trước kia nàng Hắn không có hồi chính mình phòng Mà là vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn hắn Hắn không có bao nhiêu thời gian xem nàng Hắn sợ thời gian không đủ Hắn muốn nhiều nhìn xem nàng Chân trời nổi lên tinh dịch cá Khách điếm lại bắt đầu náo nhiệt lên Kia ổ nào thanh âm đánh thức hắn Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại Hắn thế nhưng nhìn nàng một đêm Tiêu tuyết mạch hiển nhiên cũng bị đánh thức Xoa xoa đôi mắt ngồi dậy Vừa mở mắt liền nhìn đến đang y ở trước mặt Tức khắc liền cười Lộ ra mấy viên nha. Đang y sớm a, Nàng cười kinh diễm hắn. Nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Nàng rốt cuộc. Lại cười. Sớm. Tuyết đường ruộng. Nàng cười cười. Tối hôm qua sự tựa không có phát sinh giống nhau. Nếu hắn vi không được thiên mệnh. Nàng nếu thật sự đã chết. Hắn chỉ sợ cũng sẽ thương tâm. Đi. Nàng yêu hắn. Chỉ cần hắn muốn làm. Nàng đều nguyện ý cho hắn làm. Nàng cười xuống giường mặc tốt dày. Một bên chỉ vào bên ngoài. Ngươi chờ ta một lát, ta đi ra ngoài gọi tiểu nhị đoan đồ ăn đi lên ăn. Tiêu tuyết mạch nói xong người đã đi ra cửa, hắn thấy nàng nhảy nhót bộ dáng nhất thời tâm tình thế nhưng hảo, lại nhớ đến vừa mới cười khi bộ dáng, cư nhiên nhìn đến trắng tinh nha, thật là, nào có nữ hài tử như vậy. Hắn đứng dậy, nhìn thấy một bên có một cái bàn nhỏ, mặt trên có bút mực, hắn ánh mắt chầm xuống, đi qua đi viết một phong thư từ. Theo hắn trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn cái còi thanh, chim ưng từ thiên vọt xuống dưới, hắn đem thư tín đặt ở chim ưng trên chân ống trúc nhỏ, kêu nó trở về. Không bao lâu tiêu tuyết mạch liền từ ngoài cửa tiến vào, trên tay bưng đồ ăn, vừa đi một bên còn oán giật. Này trong tiệm như thế nào nhiều người như vậy, kia tiểu nhị đều lo liệu không hết. Ngọc Khanh đông vội vàng qua đi đóng cửa. Lại, xoay người thời điểm tiêu tuyết mạch đã đem đồ ăn đều bãi ở trên bàn, cầm chiếc đũa đưa cho hắn. Không biết nơi này đồ ăn ngươi ăn quen hay không Dù sao Khẳng định cùng ngươi trước kia không đến so Này tiểu điếm Hiển nhiên là so ra kém mãn đình phương Cũng so ra kém hoàng cung Ngọc Khanh đông cười khẽ một tiếng tiếp nhận chiếc đũa Hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống Nào có ngươi nói như vậy kiểu quý Hắn một bên nói một bên gấp đồ ăn ăn cơm Đã lâu không ăn Như vậy thư thái So sánh với hạ trong cung đồ ăn quả thực là vị như nhai sáp Bất quá chính hắn trong lòng biết chỉ cần cùng Tiêu Tuyết Mạch ở bên nhau, ăn cái gì hắn đều cảm thấy ăn ngon. Chương 346, làm hắn tạm thời thê tử, ngươi thật đúng là chính là không kiểu quý, hảo nuôi sống đâu. Tiêu Tuyết Mạch nhìn hắn cười, Ngọc Khanh Đông khe nhíu mày, chỉ là nhăn lại mi trong mắt lại giấu không được mỉm cười. Ta một đại nam nhân, cái gì tầm trò khen ngợi nuôi sống. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không nói mặt khác. Ăn xong cơm sáng Tiêu Tuyết Mạch liền muốn đi ra cửa. Ngọc Khanh Đông không yên tâm liền cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, nguyên lai like tiêu tuyết mạch mã bị cắn chết, cho nên đến đi mua một con. Lúc này trên đường cái đã là thập phần náo nhiệt, nơi này tuy rằng là điểm dừng chân, nhưng bản địa cũng có rất nhiều cư dân, cho nên cũng có đường cái náo nhiệt, trên đường còn có rất nhiều tiểu quán, có chút vẫn là từ. Phiên bang tới, mà nơi này bản thân chính là một cái việc không ai quản lý mảnh đất, cho nên rất nhiều người ngoại bang đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu tuyết mạch đi qua đi như vậy nhìn xem như vậy nhìn xem, thật là cảm thấy hảo sinh tò mò. Tựa hồ chỉ cần cùng đang đi ở bên nhau, tâm tình của nàng liền sẽ đặc biệt hảo. Nàng vừa nhấc đầu, nhìn đến một bên có cái tiểu sạp ở bán mặt nạ, nàng nhất thời tò mò liền duỗi tay đi dắt ngọc khanh đông tay, ngọc khanh đông phản xa có điều. Kiện rút ra, bởi vì hắn thực chán ghét nữ nhân tới gần hắn, chính là chờ tay rút ra mới nhìn đến là tiêu tuyết mạch, nhất thời ngơ ngẩn, tiêu tuyết mạch chính cười mặt keo xuống dưới trừng mắt hắn không được ta dắt ngươi tưởng ai dắt ngươi tưởng nữ nhân kia dắt ngươi tay giọng nói của nàng có chút không tốt ngọc khanh đông trong lòng lắc đầu này đều có thể ghen hắn cả đời cô độc nơi nào tới này nàng nữ nhân hắn cũng sẽ không có này nàng nữ nhân vừa mới ta không biết ta tưởng những người khác nói xong hắn chủ động duỗi tay dắt lấy tay nàng tiêu tuyết mạch lúc này mới cười lôi kéo người đi cái kia mặt nà quán thượng Nàng lấy quá một cái con khỉ mặt nạ ngốp tại trên mặt nhìn hắn hỏi, giống không giống trước kia ngươi. Ngọc Khanh đông nhìn không được hử bật cười, hắn mang rõ ràng là cái bạch ngọc mặt nạ, như thế nào hiện tại thành con khỉ. Tiêu tuyết mạch nói rõ là đang mắng hắn, bất quá hắn lại bỏ tiền ra mua, mang theo tiêu. Tuyết mạch đi phía trước đi, ngươi còn không có trả lời ta đâu, giống không giống trước kia ngươi. Hắn có chút bất đắc di lắc đầu, hắn nghĩ nhiều nàng cả đời này đều như vậy quấn lấy hắn hỏi, cả đời. Hắn đều cảm thấy không đủ Ta nếu là giống này con khỉ Vậy ngươi không phải thành mẫu con khỉ Đan y nguyên bản là muốn mắng trở về Nào biết nói ra liền hối hận Kia bọn họ, chẳng phải là một đôi Rốt cuộc ở hắn trong lòng Nàng là hắn thế tử Tiêu tuyết mạch cũng không Biết có hay không nghe hiểu Dù sao như cũ là cười hì hì Ta liền cảm thấy giống ngươi Như thế nào, ta mắng ngươi con khỉ Ngươi cũng không tức giận a. Nàng thiên đầu hỏi hắn Từ đêm qua nói hiện tại, nàng nhưng không thiếu mắng hắn, cái gì sắc mặt đều dám ném, hắn lại là một chút không hỏa, hắn nơi đó muốn sinh khí, hắn hy vọng bị nàng mắng cả đời mới hảo, cũng không cùng nữ lưu hạng người chấp nhận Tâm tình của hắn mặc danh hảo, thật là không thể tin được, hắn có một ngày cư nhiên sẽ bị người mắng còn như vậy cao hứng, tiêu tuyết mạch nhìn dáng vẻ của hắn lập tức liền cười, Ngọc Khanh đông nhìn không được đi niết mặt nàng. Nữ hài tử cười thời điểm không thể lộ ra hàm răng, muốn cười không lộ răng. Ngọc Khanh Đông có chút bất đắc dĩ, kia biết tiêu tuyết mạch không nhưng không thay đổi, ngược lại còn hướng về phía hắn lộ ra hàm răng nhếch miệng hắc hắc cười. Ngọc Khanh Đông thật sự đâu có điểm bất đắc dĩ, nữ nhân này a thật là lấy nàng. Một chút biện pháp cũng không có, càng muốn. Nói xong nàng đem mặt nà cấp chính mình mang lên, cứ như vậy ở trên đường cái rêu rao mà qua. Hai người thực mau tới đến bán mã địa phương, tiêu tuyết mạch chính mình ở đâu chọn, nơi này thế nhưng có thượng trăm con ngựa, hơn nữa chất lượng đều không tồi. Tiêu tuyết mạch đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền đem trong đó tốt nhất một con nhìn chúng, kia lão bản đều ha hả cười, nói nàng hảo nhãn lực, thanh toán tiền ra tới, liền ngọc. Khanh Đông cũng tò mò, tiêu tuyết mạch một người bình thường ra nữ hài tử, như thế nào như vậy sẽ chọn mã Xem mã là ai dạy ngươi? Loại này là lặn lội đường xa cao đầu đại má ngươi sao sẽ chọn? Không phải Ngọc Khanh đông kỳ quái, thật sự là loại tình huống này, ngay cả rất nhiều nam nhân cũng sẽ không, sẽ đôi mắt như vậy độc, đều là hàng năm cưới ngựa bên ngoài, bởi vì tương mã, càng có rất nhiều dựa kinh nghiệm. Tiêu Tuyết Mạch nhìn hắn cắt một tiếng, duỗi tay sờ sờ con. Ngựa đầu, lúc này nàng sớm đã đem mặt nạ tháo xuống đặt ở con ngựa trên người, hắn có thể rõ ràng nhìn đến nàng mặt. Ta nói ta ở nhà miếu học ngươi tin sao? Ngọc Khanh đông ha hả cười, từ đường học quỷ tài tin, bất quá nàng nói, hắn tin, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi, tiêu tuyết mạch đi tới đi tới đột nhiên nói lời này, ngọc khanh đông ử một tiếng, đảo cũng theo nàng, đem má giao cho khách điếm tiểu nhị sau nàng liền trở về phòng, đăng ý cũng đi theo đi vào, tiêu, tuyết mạch ôm tay nhìn hắn liếc mắt một cái, trừng mắt nói, ngươi phòng cho khách là này gian sao, như thế nào, đêm nay tưởng cùng ta cùng nhau ngủ a? ngọc khanh đông bị nàng lời này hỏi nhất thời có chút cứng họng. Cũng là, hắn tổng không thể vẫn luôn ngốc nàng trong phòng, như vậy tưởng tượng hắn xoay người liền phải đi, lại bị tiêu tuyết mạch càng mau đóng cửa lại, ở hắn còn không có phản ứng lại đây trực tiếp ôm lấy hắn, hôn lên hắn, hắn đại não trong nháy mắt ngây ngẩn, cả người, trên môi ấm áp đem hắn dần dần ăn mòn, hắn tâm đang ở làm dãy rủa đừng nháo, hắn một phen ôm nàng hai vai đem người đẩy ra, chính là tiêu tuyết mạch đôi tay còn ôm hắn eo, hai người liền như vậy cách, cách đến như vậy gần ngươi đã cho ta hứa hẹn, ngươi nói ngươi muốn cưới ta, tuy rằng nói hiện tại ngươi là không thể cưới ta nhất sinh nhất thế, bất quá ngươi đáp ứng rồi ta, làm ta ở ngươi khỏi hẳn trước chiếu cố ngươi như vậy, ở ngươi khỏi hẳn trước ta đều là thê tử của ngươi. nàng nói xong lại lần nữa hôn lấy hắn. hắn ngẩn ra, hắn thê tử. nàng vốn dĩ chính là hắn thê tử, nàng muốn ở khỏi hẳn phía trước làm hắn thê tử. hắn đại não thực loạn, càng loạn tâm cũng loạn, cuối cùng. Hắn vẫn là luôn hãm, nhắm mắt lại, ôm lấy nàng. Bên ngoài chuyển đến một trận táo bạo thanh âm đánh thức Ngọc Khanh đông tâm thần. Hắn tức khắc phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì. Một phen đặt ở hắn ôm lấy nàng eo tay. Bên ngoài giống như có. Việc. Hắn tìm cái để tài tách ra xấu hổ. Tiêu tuyết mạch gật đầu ử một tiếng. Đối với vừa mới Ngọc Khanh đông sự, nàng tựa hổ cũng hoàn toàn không sinh khí. Bên ngoài thực xảo, nhưng là hai người đều không có đi ra ngoài, ra cửa bên ngoài. Tự nhiên là thiếu cảnh mẹ đẻ cảnh con hảo, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Nguyên lai like là là quan môn người ngăn cản mấy cái mấy cái nam, hai bên đang ở nước miếng chiến. xinét là bọn họ. Tiêu tuyết mạch nhận ra tới, kia mấy cái nam. Chính là đại thụ hà vứt xác nam, cho nên nàng mới có thể nghi hoặc. Ngươi nhận được bọn họ. Đang y hỏi, nàng gật đầu, đem chính mình ở trên đại thụ nhìn đến sự đều nói. Ngọc Khanh đông ừ một tiếng, trong lòng để lại ý. Nghe bọn hắn nói chuyện. Giống như kia mấy nam nhân là bản địa có điểm thế lực người, hẳn là bị hoài nghi phạm vào sự, kết quả quan môn người tìm tới bọn họ liền xảo đi lên. Nguyên lai like này hối giao chấn, luôn có chút người sẽ không thể hiểu được chết đi, sống. Không thấy người chết không thấy thi. chương 347, thi như hoa quan môn người hoài nghi là này vài người làm, kỹ thật này vài người cũng chính là bản địa du côn lưu manh lưu manh, chỉ là bởi vì có như vậy vài người cùng nhau, cho nên ở bản địa hình thành một cổ tử thế lực. Rốt cuộc đàng hoàng không nghĩ trêu chọc người như vậy, quá váng thương nhân cầu tài cũng sẽ không trêu chọc bọn họ. Ngọc Khanh đông đóng cửa lại cửa sổ, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn.